Xin kính chào quý khán thính giả của ngay đọc chuyện.net Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý khán giả câu chuyện Kẻ đi trộm mộ Của tác giả Phụ Sinh Dịch giả Nguyễn Đức Vĩnh Qua giọng đọc Định Soạn Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Để nghe thêm nhiều chuyện ma hay và mới nhất Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện Hơn sáu trăm năm trước vị lương vương cuối cùng của Triều Nguyên là bà Táp Lạt Ngoã Nhĩ Mật bị Lam Ngọc và Mộc Anh hai vị khai quốc công thần của Triều Minh đánh bại. Sau khi thua trận ở núi La Tảng hắn dẫn quân bỏ trốn tình cờ tìm được cỏ trường sinh bèn cùng với các thê thiếp của mình hưởng dụng. Sau đó quyết định ở lại trong núi hắn lại lợi dụng cổ thuật của vùng vân Nam để khống chế tất cả thợ thuyền, binh lính Người hầu, tù binh Bắt họ phải xây dựng cho mình Một tòa cung điện dưới lòng đất Theo hình thức giống như một ngôi mộ Đồng thời ngày đêm hầu hạ hắn Và các thể thiết Theo truyền thuyết Ở một số nơi Người ta thường bỏ rất nhiều con sâu độc Vào trong một chiếc cốc Cho cắn giết lẫn nhau Đến cuối cùng Chỉ còn sót lại một con duy nhất Thì giữ lại để nuôi Và đó chính là cổ Cổ thuật là một loại tà thuật mà kẻ thi triển dụng cổ để hãm hại người khác. Ở bên ngoài, hắn cho xây 36 ngôi mộ giả phân bố khắp vùng trên núi Lương Vương, lại bố trí đầy rẫy những cơ quan tại các ngôi mộ của mình cư trú. Cũng chính là mộ Lương Vương sau này. Trong mộ của Lương Vương có hai món thần khí trong truyền thuyết là giả minh châu và cháp pha lê. Bao nhiêu năm qua, đã có rất nhiều người đi trộm mộ, đi vào trong đó. Hồng tìm kiếm hai món bảo vật này, nhưng cuối cùng tất cả đều phải bỏ mạng bên trong, bao gồm cả sư huynh của Trịnh Duy Tín và Trương Duy Trí. Trịnh Duy Tín không chết, còn mang được cả giả Minh Châu từ trong mộ của Lương Vương ra ngoài, nhưng lại phát hiện đó là đồ giả. Y không cam tâm, bèn cất công sắp đặt, dùng mười mấy năm trời để tìm ra ba người, mà trên thân thể có những vết bớt đặc biệt, lại đưa bọn họ vào bên trong mộ của Lương Vương vì ý biết rằng muốn tìm được dạ minh châu thì phải lợi dụng vết bớt trên thân thể của những người này. Tiên nhân có lời rằng: "Mệnh lý hữu thời, trung tụ hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu." Đây không phải là những lời lẽ tuyên truyền mây tín dị đoan mà chỉ muốn nói với mọi người rằng, làm việc gì cũng nên giữ đúng tâm thái, chứ có miễn cưỡng mà lại thành không hay. Có một số người năng lực kém cỏi, vô công rồi nghề, Vậy mà lại còn được cả đời ăn ngon mặc đẹp Hưởng thụ vinh hoa phú quý Có một số người đi sớm về khuya vất vả nửa đời Xong cuối cùng lại hai bàn tay trắng Chẳng thu hoạch được gì Thậm chí còn có người cả đời Xong hết tâm tư Bảy mưu tính kế Xong rút cuộc lại còn chẳng được chết Một cách tử tế Không có chỗ trôn thay Thật là quá ư không đáng Tôi cũng đã từng có một phen trải nghiệm như vậy Thành ra mãi đến tận bây giờ Cứ mỗi lần nghĩ đến là trong lòng lại thầm buồn bực không thôi. Tôi chậm rãi mở mắt ra, nhưng hai mắt cứ nhạt nhòa chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Đã vậy, những tia sáng trắng nhợt từ phía bên trên chiếu xuống làm cho tôi hết sức khó chịu. Sau gáy vẫn còn rất đau, trong đầu vang lên những tiếng ống ống không ngớt. Tôi đưa tay xả thử, thì thấy máu đã đông lại. Vết thương có lẽ rằng đã sâu tới tận xưa. Tôi gắng gượng ngồi dậy, Phát hiện mình đã bị đầy đá đè lên. May mà chỉ là đá vụn. Chứ nếu không cái mạng này của tôi chẳng có thể giữ được. Tôi khẽ đưa tay lên dụi mắt. Cảm giác có mắt mà không nhìn thấy thì đúng là chẳng dễ chịu một chút nào. Rồi trong đầu của tôi bỗng thoáng qua một suy nghĩ. Chắc không phải là tôi đã bị mù chứ. May mà sự việc còn chưa đến nỗi nghiêm trọng như tôi tưởng tượng. Chỉ một lát sau, thế giới trước mặt của tôi đã trở nên rõ ràng. Khóa ra luồng ánh sáng vừa rồi tới từ một chiếc đèn pin. Nó nằm lặng lẽ trên một tảng đá cách chỗ tôi không xa. Ánh sáng vọt ra, vừa hay chiếu vào mặt tôi. Có điều ánh đèn bây giờ đã trở nên vàng vọt, không còn được sáng loá như vừa rồi. Chắc hẳn là vì chiếc đèn pin bật suốt một thời gian dài nên bây giờ pin đã yếu. Tôi bám vào một tảng đá, cố gắng đứng dậy. Sau đó loạng choạng đi tê cầm chiếc đèn pin lên, xoay khắp bốn phía xem mình đang ở nơi nào. Hóa ra đây là một khe nứt của giữa lòng núi Chẳng biết là dài bao nhiêu Cũng chẳng biết rộng tới cỡ nào Nhưng nhìn những dấu vết xung quanh Thì có lẽ rằng khe nứt này Mới hình thành cách đây chưa lâu Lẽ nào đã xảy ra động đất Tôi nghĩ như vậy Trong đầu bất giác hiện lên những hình ảnh Mà mình từng được xem trong trận động đất Ở Vấn Xuyên năm ngoái Khi đó không biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã bị cơn giận dữ Của thiên nhiên nuốt chửng. Trận động đất ở Vân Xuyên xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2008. Tâm chấn thuộc huyện Vân Xuyên, châu tự trị dân tộc Tạng, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất này đã khiến cho hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người đã bị thương, hàng triệu người mất đi nhà cửa. Là trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất ở Trung Quốc trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Ngoành đầu nhìn lại, tôi thấy phía sau lưng của mình có một dòng sông ngầm đang lững lờ chảy. Nó thật tĩnh lặng Yên bình biết mấy Khiến cho tôi nảy sinh cảm giác Chưa từng có chuyện gì xảy ra Mọi thứ xung quanh bấy lâu nay Vẫn giữ nguyên một tư thái như vậy Nhưng tôi không thể cho rằng Chưa từng có chuyện gì xảy ra được Vì cơn đau từ những vết thương trên người của tôi Đã tỏ rõ cho tôi thấy Bản thân đã trải qua những việc gì Có điều là dù cố gắng suy nghĩ Nhưng tôi vẫn chẳng nghĩ ra được điều gì Tôi cầm đèn pin lên giỏi cao Muốn xem khe nứt này rốt cuộc cao đến chừng nào Có cách nào để trèo lên hay là xuống hay không Tiếc là ánh đèn pin bây giờ quá yếu Không soi được tới phía trên Thậm chí chỉ ngoài 5 mét Là mọi thứ đã chìm trong một mạng tối đen kịt Trong tâm trạng tuyệt vọng Tôi đi về phía dòng sông ngầm kia thầm mong sẽ thấy một con đường Để thoát ra khỏi nơi này Nào ngờ mới đi được hai bước Tôi đã vấp phải một vật gì đó rất nặng Thế là vội vàng dọi điện pin xuống Thì ra đó là chiếc ba lô leo núi của tôi Bên trong đựng đầy đồ đạc Nhìn thấy nó Tôi có cảm giác được an ủi phần nào Có lẽ dựa vào những món đồ trong ba lô Tôi có thể tìm được manh mối gì đó Mở chiếc ba lô ra Tôi bất giác thầm nghi hoặc Trong ba lô có quần áo Dây thừng. Lẽ nào trong khi leo núi hoặc đi du lịch Tôi đã gặp động đất Sau đó rơi xuống khe núi này Tất nhiên có khả năng không phải là động đất mà chỉ là tôi chui vào một hang núi nào đó rồi xảy chân rơi xuống đây. Không có ai trả lời tôi tôi cũng không biết đáp án suốt cuộc là gì chỉ biết phán đoán mà thôi. Sau đó tôi tìm trong chiếc ba lô leo núi có bếp lò không khói, bật lửa còn có một ít đỉnh ốc và cuốc chim chuyên dùng để đục lỗ khi leo núi. Trong ký ức Dường như có người nào đó đã từng nói với tôi rằng Nếu bị lạc đường ở nơi hoang dã Thì ngàn vạn lần không được đi bừa bãi Chỉ cần đi dọc theo những con sông Nhất định cuối cùng sẽ tìm thấy nơi ở có người Có điều Nơi này nằm giữa vùng núi non Thật sự khó có khả năng Tìm thấy nơi có người ở Dù gặp được ai đi chăng nữa Thì cũng chỉ có thể là yêu quái mà thôi Nhưng sông suối gì Thì cũng phải chảy ra ngoài Cứ đi dọc theo đó Chắc chắn bạn sẽ tìm ra đường Thế là tôi khoác ba lưu lên Quyết định đi dọc theo dòng sông ngầm kia Trong lòng thầm nhủ Dù phải đi mất mười mấy ngày Hay nửa tháng cũng được Chỉ cần có thể thấy lại ánh mặt trời Đã là tốt lắm Tất cả những sinh vật trên địa cầu Đều có lòng cầu sinh rất mạnh Chẳng hạn như có một lúc nào đó Một con linh dương có thể chạy nhanh hơn Một con báo đang đi săn đuổi theo mình Cả con người cũng như vậy Đôi khi để sống sót Họ có thể bùng phát tiềm lực đáng kinh ngạc Tôi khó chức ba lô nặng hơn chục cân trên vai cố kiểm nén cơn đau buốt nhói trên đầu lê tấm thân mệt mỏi Đi dọc theo dòng sông ngầm Quanh co uốn lượn Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi Tôi đã đi được khoảng 5-6 tiếng đồng hồ Ngoài những lúc khát quá Phải dừng lại để uống nước Thì ngay cả khi đôi chân mỏi nhừ, Tôi vẫn không, vẫn không hề dừng lại vậy nhưng trước mắt của tôi chỉ là một khoảng ánh sáng nhỏ do chiếc đèn pin chiếu ra cùng với bóng tối mịt mờ vô tận chẳng hề thấy dấu tích của lối ra nghe nói trong chốn ngục tù để trừng phạt các phạm nhân không nghe lời người ta có một biện pháp là nhốt riêng họ vào trong một căn phòng vừa nhỏ vừa hẹp vừa tối tăm để cho họ cảm nhận sự cô độc tột cùng và rất nhiều người đã không chịu được nổi hình phạt tra tấn đó Hoàn cảnh của tôi bây giờ có thể nói là tệ hơn những người bị nhốt trong phòng tối kia. Vì ngoài nỗi cô độc ra, nội tâm của tôi còn bị nhấn chìm trong sự sợ hãi. Đó là sự sợ hãi đối với những thứ chưa thấu tỏ, là sự sợ hãi đối với cái chết. Tất cả những điều này đều đang lặng lẽ giày vò thần kinh của tôi, khiến tâm trạng của tôi càng lúc càng phiền muộn, lòng nhẫn nại theo đó mà từ từ biến mất. Đột nhiên có một tiếng động vang lên giữa dòng sông ngầm. Dường như có một viên đá lớn Được ném từ trên cao xuống Khiến cho những sợi dây thần kinh Vốn đang dịu rã của tôi Tức thì trở nên căng cứng Nhìn tao hướng phát ra âm thanh Tôi thấy mặt nước bị con gì đó Ở dưới nước quấy động Làm nổi lên từng gợn sóng Hơn nữa Nó còn đang bơi về phía của tôi Tôi vội vã tắt đèn pin Bỏ xuống đất Nín thở Chỉ sợ có những âm thanh phát ra Sẽ bị nó nghe thấy Con vật kia sau khi lên bà Thì thản nhiên bỏ qua ngay bên cạnh tôi Rồi lại tiếp tục bỏ về phía trước Không bao lâu sau Thì dừng lại Tôi bịt đầu đèn pin lại Chỉ để hơi một khe nhỏ Sau đó mới bật đèn pin lên Và cẩn thận tiến tới Đến khi thấy trước mặt là một ngã rẽ Tôi mới dừng chân lại Tôi có một chút do dự Tuy rất muốn đi theo con vật đó Xem phía trước rốt cuộc là gì nhưng lại sợ cứ như vậy mà đi sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, lòng tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Tôi bèn cất bước đi qua ngại rẽ. Trước mặt của tôi xuất hiện một hang động đá vôi kiểu quát điển hình. Loại hang động như thế này thường mất nhiều năm để hình thành. Do dòng nước ngầm chảy dọc theo những khe nứt của các loại đá có thể hòa tan, lâu ngày sẽ ăn mòn chúng và tạo ra hang động. Vì đã có những thành phần không thể hòa tan hoàn toàn, vậy nên phong cảnh lưu lại rất đặc biệt. Có chỗ thì giống như những gốc măng chắc khỏe mọc lên sau cơn mưa, có chỗ lại giống như những cây cột trong lễ đường, còn có những chỗ lại giống như bức sèm châu, quả thực vô cùng đẹp đẽ. Dưới ánh đèn pin lại càng trở nên lung linh rực rỡ. Tôi vừa đi vừa chú ý quan sát, muốn tìm kiếm xem con vật vừa rồi đang ẩn nấp ở đâu nhưng lại bị một tảng đá lớn, nửa xanh nửa vàng, chặn mất đường đi. Tảng đá này chắc hẳn đã bị nước sối vào suốt một thời gian dài, bề mặt trở nên bóng loáng, như được trắng một lớp men, thậm chí còn có thể phản chiếu ánh sáng. Thật là quá khó tin. Khi tôi đang thầm cảm thán về sự thần kỳ của tạo hóa, từ phía sau tảng đá lớn kia, bỗng vọng lại những tiếng rồm rộp, thoạt nghe khá giống với tiếng nhai đồ ăn. Tôi đi tới tựa người và sát tảng đá, thò đầu ra nhìn, và rồi tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng mà sau này tôi không thể nào có thể xu tan đi được. Một con quái vật khổng lồ đang ăn một thi thể. Ngó vào bên trong, tôi thấy muôn vạn xác chết được chất thành tầng tầng lớp lớp giữa một khoảng không gian rộng lớn. Các thi thể đó có nam và nữ, tất cả đều trần trụi, không một mảnh vải che thân. Trên mặt còn có một tí cười mỉm. Nhìn tình trạng của các thi thể Thì có lẽ rằng một số đã chết từ rất lâu Một số thì chắc hẳn mới chết khoảng 2-3 ngày Vậy nhưng Những thi thể kia rốt cuộc từ đâu mà tới Được đưa vào trong hang động sâu trong lòng núi thế này Là nhằm mục đích gì Con quái vật kia trông khá giống cá sấu Nhưng vóc dáng thì to hơn những con cá sấu bình thường Trên người cũng không có các nốt sần sùi Mà thay vào đó là những chiếc vảy. Cái đuôi của nó thì rất ngắn Đầu rất to Có lẽ vì đã quen sống trong một thế giới không có ánh sáng Cặp mắt của nó đã bị thoái hóa Chỉ còn là những vật trang trí Bị ánh đèn pin dọi thẳng vào Mà vẫn chẳng hề có phản ứng Tôi càng nhìn càng kinh hãi Vội xoay người bỏ chạy Chẳng ngờ vì chạy vội quá Nên đã vô tình đá bay một viên đá nhỏ dưới chân Con quái vật đó tuy đã mất đi thị giác Nhưng thính giác của nó lại tốt đến lạ thường Vừa nghe thấy tiếng đọc liền gầm gừ mấy tiếng Sau đó lại quay đầu bỏ về phía tôi Tôi không kìm được liền dùng mình kinh sợ Thế rồi chẳng còn quan tâm tới đường lối gì nữa Tôi ôm một cột đá lớn trèo lên trên Tôi vừa mới ngồi vững trên cây cột Thì con quái vật kia đã bỏ tới phía dưới Sau đó nó ra sức hút mạnh vào cột đá May mà cột đá này đủ vững chãi Dù nó có hút thế nào đi chăng nữa Thì cũng chỉ như kiến càng lay đại thủ Chẳng thể làm gì ảnh hưởng đến tôi Còn quái vật đó dường như đã ý thức được rằng Mình đang làm một việc vô ích Bèn dừng lại Sau đó bỏ giáp ngay xuống bên cạnh cây cột đá Không động đậy, Bày trò nằm chờ sung rộng Thế này thì thật khổ cho tôi quá Vì cây cột này đã đứng trơ trọi giữa hàng đậm Trên chẳng tới trời Dưới chẳng tới đất Bên cạnh cũng không có cây cột nào khác Tới bây giờ tuy tạm thời được an toàn Nhưng nếu con quái vật kia, cứ một mực nằm chờ ở đó không chịu rời đi, vậy thì phần đời còn lại của tôi, át phải trôi qua trên này. Sau một thời gian dài hầm hè trong sự nhạt nhéo và buồn tẻ, tôi bất giác nảy sinh ra một suy nghĩ, hay là nhảy xuống dưới, quyết một phen thắng bại với con quái vật kia. Nhưng sau khi nhìn lại vóc dáng của nó, thì đành nắm ngay sự suy nghĩ đó qua một bên. Người khôn ngoan không lo phải chịu thiệt trước mắt, làm dùa rụt đầu một phen, thì cũng đâu có sao. Song con quái vật đó rất kiên nhẫn, cứ thế chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì nằm luôn xuống ngủ một cách ngon lành. Tôi thấy như vậy thì cũng nhắm mắt lại, gần cổ ngủ theo. Mới chỉ nghỉ ngơi được một lát, phía sau lưng chợt có người gọi tên tôi, âm thanh ở rất gần, như thể có ai đó đang ghé sát lưng của tôi mà gọi. Sau nháy mắt, nhịp tim đã đạt đến tốc độ 180 lần trên một phút tôi vội vàng quay người lại dùng đèn biên dội thẳng tìm nhưng nào có thấy ai mà tôi bây giờ đang ngồi trên cột đá cao hơn hai mét nếu có ai đó ở sau lưng tôi vậy thì chẳng phải là đang bay lơ lửng giữa không trung nghĩ đến đây từ đáy lòng của tôi bất giác trào lên một cơn bút giá lẽ nào là có ma nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều phía sau lưng của tôi lại có tiếng người vang lên bạch vân sơn bạch vân sơn Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi vô thức lớn tiếng gọi Cô là ai? Cô đang ở đâu vậy? Giọng nói của ai đó lại vang lên một lần nữa rốt cuộc cậu đã chịu lên tiếng rồi Đừng sợ Bảo vệ trước ba lộ ấy cho nó cẩn thận Bảo vệ dạ Minh Châu cho cẩn thận Sau đó là một tràng cười dài đầy tiếng tút tút Ngoài ra không còn bất cứ một âm thanh nào khác nữa Mãi đến lúc này tôi mới nghĩ rằng Hay rằng trong ba lô của mình có máy bộ đạn Âm thanh kia át hẳn là phát ra từ đó Như vậy có nghĩa rằng Tôi còn có bạn đồng minh Tình hình xem ra không tệ như tôi đang tưởng Chắc hẳn không bao lâu nữa Bọn họ sẽ điểm đến tôi Đúng rồi Vừa nãy Người kia có nói cái gì là giả minh châu ấy Tôi vội vàng tháo ba lô xuống Phát hiện còn một chiếc túi ở ngoài cổng Mà mình chưa kiểm tra Bên trong đó có một chiếc hộp gỗ vừa mở hộp ra, hai mắt của tôi đã lập tức bừng sáng. Thì ra bên trong đó có một viên ngọc to cỡ bằng quả bóng bàn, được đựng trong một chiếc hộp trong suốt, còn tỏa ra vô vàn tia sáng, lập tức làm hang động trở nên sáng rực như ban ngày. Trong khoảnh khắc ánh mắt tiếp xúc với nó, tất cả những ký ức lập tức ùa về trong đầu. Dạ Minh Châu, đây chính là viên dạ Minh Châu mà chúng tôi phải trải qua trăm nghìn cây đắng mới tìm thấy được trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009 công ty tôi mở ở thượng hải bị phá sản tinh thần không khỏi xa xút tôi nhất thời chưa quyết định được làm gì bèn quay trở về quê nhà ở hoàn nam cho khuây khỏa buổi trưa hôm đó tôi một mình vào trong quán ăn ngồi uống rượu giải sầu mới ngồi được một lát từ phía trước mặt tôi đã có một người đàn ông trắng kiện đi tới người này cao chừng mét tám cơ bắp sau chiếc sơ mi rất rõ ràng Chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Người đàn ông kia bước vào trong quán, liền đi thẳng về phía của tôi. Sau đó dừng lại ở chỗ đối diện, cười rạng rỡ rồi nói. Mạch Vân Sơn, lâu lắm rồi không có gặp. Trong khoảnh khắc cậu ta đưa tay ra, tôi liếc nhìn thấy trên cổ tay của cậu ta có một nốt ruồi đen hình vuông. Đây chính là Tôn Kim Nguyên, bạn thời đại học của tôi. Tôi vội bắt tay cậu ta, Lại mời cậu ta ngồi xuống Mở nắp chai bia Và rót ra hai cốc đấy Sau khi chạm cốc Chúng tôi cùng uống một hơi hết sạch Như để kỷ niệm cuộc gặp gỡ tình cờ Sau nhiều năm xa cách Tôi và Kim Nguyên cùng tốt nghiệp đại học Ngành sư phạm ở thành phố Côn Minh Tỉnh Vân Nam Vào năm 1994 Thoát đó 15 năm trôi qua Chúng tôi gặp lại nhau không nhiều Đến hôm nay mới lại có thể ngồi cùng uống rượu Chuyện trò Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Tôi buông lời cảm thán. Thời gian trôi đi thật là nhanh. Nhìn thấy cậu ngồi ở đây, ấy, tôi có cảm giác như là mình được trở lại cái thời đại học vậy. Chỉ là khi đó còn có tiểu tiên tử vương tiên giao của chúng ta nữa. Sau khi nói ra ba chữ tiểu tiên tử đó, tôi cảm thấy có chút không ổn. Vì sao bây giờ chúng tôi đã lớn tuổi rồi, không còn là thanh niên trai tráng nữa. Dùng lối xưng hôi như vậy quả thật không hợp một chút nào tiểu tin tử tôn kim nguyên lẩm bẩm Kể thực làm tôi đã quên hết gần cái cuộc sống của thời đại học rồi chỉ trừ cái quãng thời gian mà ba chúng ta ở bên nhau thôi đặc biệt là cái chuyến đi tới đại học cốc lần đó tôi vội vàng gật đầu tỏ ý tán đồng chuyến đi tới đại học cốc đó thực sự là một trải nghiệm mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được khi các ký ức khác đã dần trở nên mơ hồ và vỡ vụn trong đầu của tôi Nó vẫn giống như một viên pha lê lóng lánh Bởi vì có một đôi tay Thường xuyên lấy nó ra lau chùi Khiến cho nó không bao giờ bị bám bụi Đó là một câu chuyện Xảy ra vào dịp nghỉ hè Năm thứ hai đại học Tôi cùng Tôn Kim Nguyên và Vương Tin Giao Sau khi được nghỉ thì không về nhà Mà chuẩn bị đi làm gia sư Để rèn rũ bản thân Đồng thời kiếm thêm một chút tiền Hai người bạn họ là những người bạn tốt nhất Thời đại học của tôi Cả ba có chung rất nhiều sở thích Do đó làm việc gì cũng thường đi với nhau Tôi và Tôn Kim Nguyên Có một đặc điểm chung Đó là trên cổ tay hai người Đều có nốt ruồi đen Hơn nữa lại còn là hình vuông. Duy các đặc điểm khác biệt Là nốt ruồi của cậu ta mọc bên tay phải Còn nốt ruồi của tôi mọc bên tay trái Chúng tôi thường xuyên nói đùa với nhau Nếu trên cổ tay của Vương Tin Giao Có một nốt ruồi Thì ba chúng tôi thực sự Là một bộ ba ăn ý trời sinh Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ thứ ba của chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đều tìm được một công việc cho mình, nhưng vẫn được nghỉ thêm mấy ngày nữa. Tôn Kim Nguyên liên tục nói là muốn ra ngoài chơi. Trong trường khi đó chẳng có mấy ai muốn ở lại. Tôi và Vương Tiên Giao nhản dối, chẳng có việc gì làm. Bèn đồng ý ngay. Cuối cùng, bà chúng tôi quyết định tới hẻm núi, cách trường mấy chục dặm để chơi. Nghe các bạn cùng lớp từng đi kể lại, phong cảnh ở núi đó rất là đẹp. Lại chưa được khai thác để mở du lịch Nên vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ Rất đáng tới để chơi một chuyến Mọi người đều biết Vân Nam là một tỉnh nằm trên khu vực cao nguyên Thuộc bộ phận kéo dài về phía nam Của cao nguyên thanh tạng Địa hình thường lý sông Nguyên Giang Và dài thông lũng phía nam dãy phần lĩnh Làm ranh giới Chia ra làm hai khu vực địa hình Đông Tây Khu vực phía đông là cao nguyên Điện Đông Điện Trung Còn được gọi chung là cao nguyên Vân Nam là bộ phận cấu thành nên cao nguyên vân quý. Để hình nhấp nhô trùng điệp, biểu hiện là những ngọn núi đồi không quá chênh vệnh. Các loại địa mạo của xuất hiện rất nhiều. Khu vực phía Tây, tính từ vùng thung lũng, chạy dọc theo dãy hoành đoạn, núi cao và vực sâu kế sát bên nhau. Địa thế hiểm trở vô cùng. Vị trí của chúng tôi khi đó thuộc khu vực phía Bắc, hơi trích sang Đông của tỉnh Vân Nam. Là một thành phố nằm giữa núi, ở ngay trên một nhánh của núi Lương Vương Địa hình ở đây không quá nhấp nhô, không có những ngọn núi cao và thung lũng quy mô lớn. Đại hạp cốc là một khe núi khá sâu và nơi này. Từ bên trên nhìn xuống, một thảm thực vật lá rộng của vùng ôn đới gần như bao phủ kín cả khe núi làm cho nó trông như thể sâu không có đáy. Đưa mắt nhìn đi, đại hạp cốc trông như một con rồng ngả mình uốn lượn, chẳng biết là trải dài đến bao nhiêu dặm. Tại một chỗ ngoặt của một dãy cầu thang lát đá, Chạy dài xuống phía dưới Đâm thẳng vào tận sâu trong khu rừng rộng lớn Ở dưới đáy khe núi Những gốc cây rậm rạp Cần đi che kín con đường nhỏ Tạo thành một dãy hành lang thiên nhiên Tuy nói côn Minh bốn mùa đều như mùa xuân Nhưng tới nơi này rồi Cảm giác mất mẻ như thấm vào tận ruột gan con người Mang lại cảm giác vô cùng thư thái Đi dọc theo dãy hành lang đá Chẳng biết xây dựng từ thời đại nào Chúng tôi rút cuộc xuống đến đáy khe núi nơi này thực chẳng khác nào một vùng tiên cảnh giữa nhân gian. Dưới chân chúng tôi bây giờ là một tấm thảm thiên nhiên do vô số những ngọn cỏ xanh biếc tạo nên. Trên mặt đất điểm xuyết rất nhiều bông hoa chẳng rõ tên gọi, nhưng màu sắc thì sực sỡ vô cùng. Một dòng sông trong veo có thể nhìn thấy đáy chia tấm thảm ra làm đôi. Tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng chim hót giữa rừng tạo thành một bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên. Ngẩn đầu nhìn lên Những tán cây xanh biếc Đã ché đi phần lớn bầu trời Chỉ để lại một khe nhỏ ở chính giữa Trông như một dải lụa màu xanh Uốn lượn nhịp nhàng Vườn tiền rào chẳng khác nào một con thỏ nhỏ Không ngừng chạy nhảy lung tung Nói là nếu biết sớm nơi này Thì sẽ tới đây từ lâu rồi Cô nàng lúc thì hái hoa Lúc lại vốc nước lên nghịch Sau đó còn dùng cành cây Để bệnh ra chiếc mũ Tặng cho mỗi chúng tôi mỗi người một chiếc Nói rằng đây là phần tượng dành cho hai chúng tôi Trong tâm trạng thành thơi, thư thái Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện Chẳng biết đã đi qua mấy ngại rẽ Đột nhiên Tôn Kim Nguyên không còn đi tiếp Quay đầu lại hỏi Các cậu còn anh nhớ đừng về không vậy? Nghe cậu ta hỏi như vậy Chúng tôi bất giác ngây ra Một thoáng sau đó tôi mới nói Chẳng phải ở đây có dấu chân hay sao? Đất dưới khe núi này mềm như vậy Nhất định là sẽ lưu lại dấu chân Vừa nói tôi vừa ngoảnh đầu lại Nhìn với vẻ hết sức tự tin Nhưng ngay sau đó là sự sững sờ. Đất ở đây đúng là mềm thật Nhưng chẳng rõ vì sao Tốc độ phục hồi nguyên trạng của nó lại nhanh như vậy Giống như là bọt biển vậy Sau khi dẫm lên liền nhanh chóng trở lại như cũ Chỉ cách chúng tôi chừng mấy chục bước chân Đã không thể nhìn ra dấu chân Khi nãy nữa rồi Ngay cả trên các ngọn cỏ Cũng không hề có số tích đặc biệt nào Lần này thì cả ba chúng tôi đều vô cùng sợ hãi Vì đạp hại cốc quanh có ốn lượn Nghe người ta nói rằng Tổng cộng có tới 99 81 phân nhánh Mỗi phân nhánh lại không có quá nhiều điểm khác biệt Không để ý kỹ Thì khó có thể phân biệt cái nào với cái nào Mà chúng tôi bây giờ đang gặp phải khó khăn như vậy Không thể phân biệt được Rốt cuộc là mình đang ở phân nhánh nào Nhìn lên trên lại không thấy trời Không thể dựa vào mặt trời, mặt trăng Hay là các vì sao Để phân biệt phương hướng Dưới đất cũng không có ký hiệu nào Cho dù có đi dọc theo dòng sông Cũng chẳng biết phải đi đến tháng năm nào Mới tìm ra lối leo núi lại càng không thực tế Vì vách núi ở đây Không chỉ treo leo hiểm trở Mà còn mọc đầy rêu xanh Nếu leo được nửa đường Mà ngã xuống Thì dù không chết cũng trở thành tàn phế Huống hồ ở đó Ngay đến một chỗ để bám Cũng chẳng có Bầu không khí nhanh chóng trở nên trầm lắng Cả ba chúng tôi đều không biết Phải làm thế nào Khi tâm trạng tốt thì không cảm thấy mệt Nhưng bây giờ ngẫm lại Nửa ngày qua Chúng tôi đã đi bộ không biết là bao nhiêu kịch số Hai chân đều tê nhừ nhức mỏi Phương tin giao thậm chí còn ngồi sụp xuống Không đứng dậy nổi Nôn nóng bảo chúng tôi mong nghĩ cách Tớ cho rằng đại học cốc này Không chỉ có một lối ra đâu Tôn Kim Nguyên quan sát địa hình gần xa một lát rồi mới nói Theo phán đoán của tớ Thì những nơi nào có độ dốc thấp Thì người ta sẽ làm đường Giống như là dãy cầu thang đá mà chúng ta dùng để xuống dưới này vậy Có điều là khoảng cách giữa hai cầu thang đá Nhất định là không thể gần nhau Cho nên chúng ta phải đi thêm một quãng dài nữa Hãy tự đi xem như thế nào Tớ gật đầu đồng ý Vì thường thì mọi thứ trên đời đều như vậy Có một thì sẽ có hai Hiện giờ chúng tôi chỉ có thể tin vào điều này mà thôi Vương tin giao bị tôi và Tôn Kim Nguyên kéo dậy Bà chúng tôi tiếp tục bước đi Mà chẳng rõ sẽ đi về đâu Không còn tâm trạng thành thơ như trước Bước thêm một bước trên thảm cỏ mềm mại Mà tốn sức hơn bước ba bước trên đất bằng Thế là chỉ nửa tiếng đồng hồ sau Ba người chúng tôi đã không ngừng kêu khổ Tục ngữ có câu Nhà rột còn gặp mưa rào Đó cũng chính là tình trạng của chúng tôi lúc này Ở Vân Nam Mùa hè chính là mùa mưa Có tới 70% lượng mưa Của cả một năm rơi vào mùa hè Hơn nữa những cơn mưa Nói tới là tới Chẳng hề có dấu hiệu báo trước Khi chúng tôi còn đang nôn nóng tìm được Ông trời đột nhiên gây khó dễ Những hạt mưa rơi xuống ảo ảo Làm da đầu của người ta đau nhói Không thể mở to mắt ra được Không cảnh trước mắt Chìm trong một mảng mờ mịt tệ hơn nữa là lần này chúng tôi chẳng hề nghĩ tới việc mang theo đổ mưa thế là cả ba đành đội ba lô lên đầu rồi chạy tới những tán cây nằm ở cây cối ở đây tuy rậm rạp nhưng không ngăn nổi những cơn mưa nặng hạt những hạt mưa cứ như vậy len qua kẽ lá rơi xuống người của chúng tôi khe núi tuy sâu nhưng cũng không ngăn nổi những cơn gió dữ từng trận cuồng phong không ngớt thổi dọc theo khe núi dài càng lúc càng mạnh vương tiên giáo ôm chặt lấy hai bờ vai run lẩy bẩy rồi nói tới lạnh đến chết mất thôi quần áo thì ướt nhẹp cả đây là kiểu thời tiết quái quỷ gì vậy chứ sau nháy mắt mà đã thay đổi rồi nhiệt độ thì xuống nhanh một cách quá đáng tôi cũng đang bị cái lạnh dày vò chỉ biết không ngừng rậm chân và vắt bớt nước trên vạt áo tôn kim nguyên tỏ ra bình tĩnh hơn hai chúng tôi cậu ta đứng im không động đậy chỉ có đôi mắt là liên tục ngó quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. đột nhiên cậu ta cứ như phát hiện ra một đại lục mới vậy, xách theo ba lô và nói to một tiếng, đi theo tớ. sau đó liền chạy tới phía sau khu rừng. mãi tới lúc này tôi mới để ý thấy dưới lạnh mưa mịt mờ, dường như có một cái hang động đen thui. trong thời điểm này, hang động quả thực là một nơi trú mưa không tệ một chút nào hang động này nằm ngay bên cạnh một vách núi dựng đứng. So với khe núi thì cao hơn khoảng một tầng nhà. Trước hang, mặc một hàng cỏ dại rất cao, che khuất quá nửa cửa hang. Nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Từ dưới đáy khe núi tới cửa hang động có một dãy cầu thang chừng mười mấy bậc. Bên trên được lát đá quan loa. Có thể thấy hang động này át hẳn có người ở, hoặc không thì cũng đã từng có người ở đây bà chúng tôi đi theo cầu thang lên đó rồi dừng lại trước cửa hang thấy trong hang cực kỳ tối tăm không thể nhìn thấy rõ một thứ gì tôn kim nguyên hỏi thử mấy tiếng theo phép lịch sự chờ một hồi lâu vẫn không có ai trả lời chắc hẳn nơi này đã không còn người nữa vậy là chúng tôi yên tâm đi vào trong cái hang này khá rộng bên cạnh bức tượng phía bên trái có một vòng tròn chất bằng đá bên trong đặt một ít cành khô và lá mục Còn có một chiếc chăn bị hở bông ra ngoài Hiện nhân đây chính là giường ngủ Của chủ nhân hang động này Nơi đầu giường có đặt một chiếc giường gỗ Không nắp đậy Trong giường đựng toàn những công cụ Như là đinh búa, sẻng dây thừng Trong bên phải của cửa hang Có một cái bếp đơn giản Được xây bằng đá Phía dưới có hai thanh sắt làm trụ chống Bên trên trao một chiếc hũ gố màu đen Bên trong khách còn hũ nước Nhìn nước trong hũ Và lớp cho tàn bên dưới bếp lò thì có thể đoán được rằng chủ nhân của hang động này đã rời khỏi nơi này một thời gian khá dài. Tôn Kim Nguyên đi loanh quanh trong hang, tìm được một đống củi khô. Sau đó cười ha ha, ôm tới bên bếp lò rồi vui vẻ nói. Đây có lẽ là những thứ tốt nhất mà ông chủ hang động này để lại cho chúng mình đấy. Dứt lời, liền lấy bật lửa từ trong ba lô giả và bắt đầu đánh lửa. Khi ngọn lửa bập bùng bốc cháy, tôi lập tức cảm thấy cả thân xác và tinh thần Đều được tắm trong một thứ cảm giác ấm áp Tôi cười nói với Tôn Kim Nguyên Cậu đúng là sáng suốt đấy Sao lại nghĩ tới cái việc mà mang bật lửa theo như vậy Đây là công cụ thiết yếu Để sinh tồn nơi hoang dã mà Tôn Kim Nguyên không chút ngại ngẩn Đón nhận lời khen ngợi của tôi Tớ còn có một thứ Mà cậu không thể nào có thể ngờ tới nữa Ánh sáng lan tỏa từ đống lửa Làm cho hang động trở nên sáng sủa Những đôi mắt nhìn vào phía trong vẫn chẳng thể tới điểm tận công. Có trời mới biết cái hang động này sâu đến chừng nào. Có điều chúng tôi cũng không quan tâm tới điều này. Trong lòng chỉ thầm mong sao mưa sớm tạnh để còn tiếp tục tìm đường rời khỏi nơi này. Nhưng trời chẳng chịu chiều lòng người. Mưa đến tận khi trời tối mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh. Đêm này chúng tôi tành nghỉ lại trong chiếc hang này. Lúc đầu quần áo trên người của chúng tôi được hong khô. Sau khi ăn chút đồ, thể lực cũng đã khôi phục. Trong khi rảnh ràng không có việc gì làm, liền đưa mắt quan sát mọi thứ trong hạ. Đột nhiên tôi phát hiện trên một tảng đá khá bằng phẳng, có người dùng những đường nét đơn giản và vụng về để khắc ra một thứ gì đó. bèn gọi Tôn Kim Nguyên và Vương Tiến Giao đến cùng xem. Sau một hồi nghiên cứu, chúng tôi đều cảm thấy đây có lẽ là bản đồ địa hình của Đà hạp Cốc. Nhưng các nét vẽ lại chẳng theo một tiêu chuẩn cụ thể nào. Trên bản đồ có rất nhiều nơi được khoanh tròn Để đánh dấu một vị trí nào đó Trong đại hạp cốc Một số thì giống giữa Một số lại được đánh dấu x Chẳng rõ là có dụng ý gì Tất nhiên chúng ta không mấy quan tâm Tới những vòng tròn đó Chỉ muốn nhìn xem bên trên có gì ghi chấp lại Về lối ra hay không mà thôi Rất tiếc Dù đã tìm kiếm cẩn thận Trong từng nhánh vẽ của đại hạp cốc Nhưng chúng tôi vẫn chẳng nhìn thấy ký hiệu nào Có vẻ ám chỉ về lối ra Điều này không khỏi làm cho chúng tôi có một chút thất vọng Và chúng tôi lại tìm ở những chỗ khác Nhưng vẫn không có phát hiện gì Thấy thời gian đã không còn sớm nữa Bèn chuẩn bị đi ngủ Chúng tôi cải tạo lại chiếc giường một chút Làm cho nó rộng hơn Sau đó tôi và Tôn Kim Nguyên Nằm ở phía bên ngoài Để Vương Tin Giao nằm ngủ bên trong Sau khi đốt thêm một đống lửa ngay bên cạnh Chúng tôi mới nhắm mắt đi ngủ Con người ta khi mệt mỏi thường ngủ rất nhanh. tôi vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy thân thể nặng trịch, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. trong giấc mơ, tôi thấy một mình đang chèo thuyền giữa biển rộng mênh mông, nhìn trời xanh biếc xung quanh, trong lòng ngập đầy cảm giác thư thái. đột nhiên có một cơn sóng đánh tới, chiếc thuyền của tôi lập tức bị nhấp nhô theo từng đợt sóng. cuối cùng thì lật úp trên mặt biển, đè tôi xuống phía dưới. tôi không thể nào có thể thở được tôi uống rất nhiều nước biển. Nhưng dù có bơi thế nào đi chăng nữa, cô không thể thoát ra ngoài. Cuối cùng không thể chịu nổi, liền bừng tỉnh dậy. Không đúng, tôi đã mở mắt rồi cơ mà. Tại sao vẫn không sao có thể thở được? Hơn nữa rõ ràng có một bàn tay chắc khỏe đang bóp cổ tôi. Là ai? Tôi muốn kêu lên nhưng lại không thể thành tiếng. Bèn cố gắng cữ đôi tay kia ra, nhưng đối phương quả thực rất là khỏe. Dù Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm được gì. Lúc này đống lửa trong hang đã tắt, chỉ còn lại vài viên than lập lòe, chiếu ra những tia sáng đỏ lờ mờ. Nhưng chỉ cần dựa vào đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy một thứ gì đó tóc xõa đầy đầu đang đè lên người của tôi. Cặp mắt của nó rất to, cứ như thể sắp rơi ra khỏi tròng. Mái tóc dài xõa xuống, chạm tới cả mặt tôi, còn liên tục cọ qua cọ lại, làm tôi ngớ ngẩn. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của tôi là đã gặp phải mau nhân. Theo truyền thuyết ở quê tôi, người chết tuyệt đối không được tiếp xúc với sinh khí. Một khi thân thể dính phải nước mắt của những người còn sống mà không được xử lý một cách ổn thỏa, thì sẽ có khả năng biến thành ma nhân. Ban đầu, trên xác chết sẽ mọc ra một lớp lông tơ rất dày. răng nanh cũng với móng tay và lông tóc thì không ngừng dài ra. Nhưng nếu muốn thực sự hoạt động được, thì phải chờ thêm 7-7-49 ngày. Khi đó răng nanh của nó sẽ dài đến tận cổ, móng tay dài hơn một tấc, lông lá rậm rạp khắp cơ thể, hoàn toàn có thể gây ra nguy hiểm cho người và gia súc. Muốn đối phó với nó, quả thật không dễ một chút nào. Xét kỹ ra, mau nhân cũng là một loại cương thi rất mạnh. Gặp phải nó thì khó mà tránh khỏi cái chết. Thứ ở trước mắt tôi chắc chắn là mau nhân. Tôi bấy giờ mười phần sợ hãi, Vừa muốn gọi Tôn Kim Nguyên dậy, nhưng đồng thời cũng sợ cậu ta đã bị hại mất rồi. Đối phương càng lúc càng siết chặt, thế mình sắp cạn hơi đến nơi. Tôi bèn cố gắng dùng nốt sức lực của mình, đưa chân đạp thật mạnh một cái về phía Tôn Kim Nguyên, sau đó thì liền ngất liền đi. Đến khi tỉnh dậy, thì trong hang đã sáng bừng tỉnh. Tôn Kim Nguyên ngồi bên đống lửa, lặng lặng giờ nhìn Vương Tuyên Giao đang nằm trên mặt đất. Tôi đưa tay khẽ dây cái cổ vẫn còn đau âm ỉ Đồng thời cất tiếng hỏi Vừa rồi có phải là mau nhân không vậy Sao vương tiên giao cũng bị tấn công thế Cô ấy có bị làm sao không Tôn Kim nguyên lắc đầu trầm giọng đáp Làm gì có mau nhân Vừa rồi là tiên giao bóp cổ cậu đấy Vậy vết thương trên đầu của cô ấy là sao vậy Nhìn vương tiên giao nằm xỉu trên mặt đất Tôi không khỏi có một chút sốt xa Là tớ đánh đánh Tôn Kim Nguyên lộ vẻ đau khổ nói: "Tôi nghe thấy vậy liền có một chút nghi hoặc vội hỏi: Tại sao lại vậy?" Tôn Kim Nguyên trả lời: "Tôi đang ngủ thì đột nhiên bị cậu đánh thức, sau đó liền nhìn thấy một thứ gì đó đang đè lên người cậu mà bóp cổ. Ban đầu tôi cứ nghĩ là một loại động vật hay là con quái vật nào đó định làm hại cậu. Trong cơn nôn nóng, tôi liền vớ lấy một tảng đá rồi cứ thế nện tới. Nó liền đổ gục xuống." Khi mà tớ đánh bật lửa lên Rồi soi tới Thì mới phát hiện ra là người nằm trên mặt đất Chính là tiên giao Còn cậu lúc đó thì cũng hôn mê bất tỉnh Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì Tại sao tiên giao lại hại cậu chứ Tôi trả lời Tớ thì cũng không có rõ Chỉ biết rằng đang ngủ thì cảm thấy khó thở Khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang bóp cổ tớ Có điều Theo tớ thấy Thì đấy dường như không phải là chủ ý của cô ấy Cậu không nhìn thấy bộ dạng dữ dằn của cô ấy khi đó đâu Nhìn chẳng còn giống như một con người nữa Tôi nghĩ là cô ấy bị chúng ta mất rồi Vườn tiền giáo lúc này vẫn nằm cứng đờ bên đống lửa Sắc mặt tái nhợt Nhưng hơi thở phả ra từ mũi Chứng tỏ rằng cô nàng vẫn còn sống Vết thương trên trán đã được Tôn Kim Nguyên dùng vài gà cầm máu Cô nàng át hẳn không bị nguy hiểm tới tính mạng song bất kể chúng tôi lay like thế nào Cô nàng cũng không chịu tỉnh dậy Tôi nhẹ nhàng đỡ đầu Vương Tiên Giao lên Muốn để cô nàng được thoải mái hơn một chút Khi phần đầu không phải tiếp xúc Với mặt đất giá lạnh Có điều Vừa chạm tay vào gáy Vương Tiên Giao Tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó lạ thường Thế là vội kêu Tôn Kim Nguyên Lật người cô nàng dậy Chỉ thấy có một con côn trùng nhỏ Màu cà phê Đang bám trên gáy của Vương Tiên Giao Đầu của nó đã chui sâu vào trong thịt Bên ngoài vẫn còn lộ ra phần thân thể dài hơn Cái đuôi thì giống như đuôi chim én Tách ra làm hai nửa Thỉnh thoảng còn kẹp lại một cái Để đề phòng có kẻ tập kích từ phía sau Nhìn thấy cảnh tượng này Tôi không khỏi ngây người Bởi xưa nay tôi chưa từng nhìn thấy Loại côn trùng nào như vậy Đã thế còn đang chui vào trong người Của Vương Tiên Giao Để Vương Tiên Giao không chịu khổ thêm Tôi vội vàng đưa tay định kéo nó ra ngoài Tôn Kim Nguyên chợt ngăn tôi lại Không thể trực tiếp Mà làm được điều đó Như thế nó sẽ cảm thấy ở bên ngoài nguy hiểm Cho rằng càng vào trong càng an toàn Thế là sẽ dốc sức để chui vào sâu hơn nữa Lỡ như để nó chui sâu vào trong da thịt Thì phiền phức lắm Mà cho dù nó không chui vào được Chẳng may kéo đứt người nó ra Thì cũng không hay Dứt lời Cậu ta bèn cầm một chiếc giày ở bên cạnh tôi Liên tiếp đánh bộp bộp vào người con côn trùng đó Làm cho nó chóng váng đầu óc Con côn trùng đó bị đau Bèn nhả miệng ra Từ từ trở ra bên ngoài Sau khi rơi xuống đất thì định bỏ trốn Nhưng lại bị Tôn Kim Nguyên Dùng chiếc giày kia Dí chặt không cho động đậy Trên gáy của vương tiên rào Máu tươi không ngừng chảy ra Từ chỗ con trùng kia chui vào Tôn Kim Nguyên vội lấy vải gạt Và thuốc cầm máu trong ba lô Băng bó lại cho cô nàng thật cẩn thận Sau đó đặt cô nàng nằm lên giường Hy vọng cô nàng sớm tỉnh lại Chúng tôi nhìn lại con côn trùng kia thấy tính cả sâu vật đuôi của nó thì dài chừng 10cm phía trước cái đầu hình tam giác là một cặp răng vô cùng sắc bén toàn thân bóng loáng cái bụng căng tròn như hẳn ra có lẽ vì đã uống no máu của vương tiên giáo đuôi của nó vẹn hẳn lên cùng với cái bụng vừa hay tạo thành một hình vòng cung hai nửa đuôi tựa như chiếc kéo cắt loẹt xoẹt không ngừng dường như vẫn muốn tìm cơ hội phản kích tôi càng nhìn càng căm hận Bẹt nhập một viên đá đập thẳng xuống người của nó Khiến cho nó nát bét Thế nhưng tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai cơn giận Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên Cậu có biết đây là loại côn trùng gì không? Tôi thấy nó hơi quen mắt Ở quê chúng ta có một loại côn trùng như vậy Chúng ta gọi là nhĩ giáp tử trùng Tôn Kim Nguyên trả lời Không lâu trước đây tôi có đọc được một bài giới thiệu về loại côn trùng này Trong cuốn bách khoa khoa học theo bài viết đó thì nó có tên là củ sưu, còn tên thông tục là sâu kéo. ở các nước Tây Âu nó được coi là kẻ chung đường với người sói và ma cà rồng. Theo truyền thuyết thì những con củ sưu sắp sinh nở sẽ dùng càng để bám chặt vào cơ thể người. chờ cho dịp đêm khuya khi mà người ta đang ngủ thì nó chui vào lỗ tai của họ, sau đó thì chui sâu vào trong não. Con điều là chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau. Vì cổ siêu sẽ cắt đứt các sợi dây thần kinh não của người đó Khiến cho ký chủ của nó đáng thương Không thể nào cảm nhận được sự phá hoại mà nó sắp tạo ra Trong một thời gian ngắn sau đó Nó sẽ đẻ ra mấy nghìn quả trứng Chỉ mấy ngày sau Số trứng này sẽ nở thành những con non Và bắt đầu dùng các tổ chức trong não ký chủ để làm thức ăn Lúc đầu Ký chủ dư vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn Cuối cùng thì sẽ chết trong sự sợ hãi tột độ vì nguyên nhân này tên tiếng anh của nó có nghĩa là loài động vật trong tai ngoài ra thì nó thích sống ở những nơi âm u ẩm ướt chỉ ra ngoài hoạt động vào ban đêm mà thôi nghe tôn kim nguyên nói xong tôi bất giác cảm thấy trong đầu của mình dường như có một thứ gì đó đang nhúc nhích đôi tai thì ngưỡng ngáy như thể có con gì đó đang bỏ bên trong toàn thân tuốt đẩy ra một hơi lạnh tôn kim nguyên lại nói tiếp Con cụ sư này có thể dài và to đến như vậy Đúng là một chuyện lạ Nhưng mà cũng may là nó có kích thước quá lớn Nên mới không thể chui vào tay của tiên giao Đành chọn nơi gần với tủy xương nhất Là gáy để ra tay Định chui vào não của cô ấy từ đó Vậy thì biểu hiện dị thường của tiên giao vừa rồi Có phải là do cụ sư xâm nhập vào tủy xương không? Phải chăng là khi đó thần kinh của cô ấy đã bị rối loạn Nên là mới làm một việc ngoài sự khống chế của bộ não như vậy Tôi nghĩ là đúng như vậy Chỉ là không biết có nghiêm trọng hay không mà thôi Mong là cô ấy có thể nhanh chóng khỏe lại Tôn Kim Nguyên lo lắng nói Tôi nhìn đồng hồ Bây giờ đã là nửa đêm Còn lâu mới tới trời sáng Nhưng để đảm bảo an toàn Chúng tôi không dám ngủ tiếp Đành ngồi bên đống lửa và chờ trời sáng Sự chờ đợi dài rắn rắn Quả thực khiến cho người ta vô cùng đau khổ Đặc biệt là chúng tôi bây giờ Còn vì căng thẳng mà không dám nói gì Chỉ đến một tiếng đồng hồ sau tôi thực sự buồn ngủ cứ gật gà gật cổ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên tôi loáng thoáng nghe thấy phía sâu bên trong hang động vang lên những tiếng bộp bộ như thể có người đang bước đi hơn nữa mỗi bước chân đều rất chậm rãi và nặng nề tôi ngẩng đầu nhìn tôn kim nguyên thấy cậu ta cũng nhận thấy sự lạ thường này đang nghiêng đầu lắng nghe bàn tay chẳng rõ đã cầm một thanh củi từ lúc nào thấy tôi đưa mắt nhìn tới Cậu ta vừa đặt ngón tay trỏ lên môi Ý bảo rằng tôi hãy im lặng Âm thanh ấy càng lúc càng gần Tim tôi đã nhảy lên tận cổ họng, Thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài Tôi học theo tôn kim nguyên Cũng rút ra một thanh củi từ đống lửa Ngồi sổm dưới đất Nhìn về phía sâu bên trong hang động Chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu Có thể xảy ra bất cứ lúc nào Nó xuất hiện rồi Phía trong hang động loáng thoáng Có một bóng người cao lớn Đang lạ đỏ bước tới vì khoảng cách còn khá xa nên tôi không thể thấy rõ tướng mạo và thần thái của người đó. hắn lặng lặng nhìn chúng tôi từ xa, đi tới chỗ giao nhau vùng ánh sáng và bóng tối thì dừng lại. bộ dạng thực là vô cùng quỷ dị. Tuân Kim Nguyên đùn cùi và đống lửa thêm một chút, ngọn lửa tức thì bừng lên sáng rực. Ánh sáng lan tỏa rộng hơn vào hang động. nào ngờ người kia vừa nhìn thấy ánh lửa bùng lên thì lập tức lùi về phía sau mấy bước. Rời khỏi phạm vi mà ánh lửa có thể chiếu tới Trong quá trình này Tôi lập tức nhìn ra sự lạ thường Vì khi lùi lại Hắn ta chẳng thể cong chân Chỉ phát lực và đôi chân Và cứ nhảy giật lùi về phía sau Thật không giống với người bình thường một chút nào Chẳng lẽ hắn ta không phải là người Một suy nghĩ đột nhiên thoáng qua trong đầu Còn nhớ trước đây tôi đã từng xem một bộ phim Có tên là Cương Thi Tin Sinh Đám Cương Thi trong phim chính Vì thân thể đã trở nên cứng đơ Nên không có cách nào mà cong chân lại được Lối di chuyển cũng y hệt như thế này Không lẽ người này chính là một con cương thi Tôi đưa mắt nhìn qua Tôn Kim Nguyên Lúc ở trong trường Cậu ta rất có hứng thú Với những thứ yêu ma quỷ quái và cương thi Thường mượn các cuốn sách loại này Ở thư viện trường về đọc Vì việc này mà chúng tôi không ít lần trêu chọc cậu ta Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu với tôi Chắc hẳn cậu ta đoán ra mối nghi hoặc của tôi. Cái gật đầu này chỉ là một câu trả lời khẳng định. Không biết thì còn đỡ. Bây giờ đã xác định được quá nhân trước mắt là một cương thi, có thể di chuyển lại được. Cảm giác sợ hãi tức thì lan tỏa khắp toàn thân. Vừa nãy tôi mới chỉ treo trái tim lên cổ. Bây giờ đã sợ đến nỗi, hồn phách bay lên chín tầng trời. Thanh cùi vẫn lập lửa ánh lửa trong tay. Cũng vì thế mà rung lên không ngớt. Trong lòng chỉ hận là không thể lập tức bỏ chạy thật xa. Có điều cơn mưa rào bên ngoài hàng vẫn chưa ngớt. Dù có tám lá gan, tôi cũng chẳng dám chạy ra ngoài một mình. Huống chi trong hăng bây giờ, còn có vương tiên giao đang hôn mê bất tỉnh. Và Tôn Kim Nguyên đã sẵn sàng chiến đấu. Tình trạng của chúng tôi bây giờ, quả thực phía trước là có sói, sau có hổ. Tiến lên hay lùi lại đều không phải là biện pháp hay. Trong khi tôi phạm phòng lo sợ, Còn cương thi kia cứ đứng nguyên một chỗ như là cây cột điện Các mắt nhìn chằm chằm vào tôi và Tôn Kim Nguyên Tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn Tôn Kim Nguyên hạ thấp giọng nói Không hay rồi, nó đang chờ cho lửa tắt Tôi đã cho tất cả củi vào trong đống lửa Một khi lửa tắt là nơi này hoàn toàn chìm vào bóng tối Khi đó chúng ta sẽ rơi vào thế yếu Muốn đối phó với nó thì càng khó khăn hơn Vậy phải làm sao bây giờ? Hai chúng ta liệu có địch lại nó không Tôn Kim Quyền nói tớ cũng không có rõ Nhưng mà bây giờ chẳng còn cách nào khác Bên ngoài trời tối đen như mực Đường còn trơn trượt do mưa Sơ sấy một chút là té xuống khe núi Thì dù không chết cũng thành tàn phế Mà chúng ta còn phải cõng theo tiên giáo nữa Vì thế nên càng không thể ra ngoài Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách Là nhân lúc lửa chưa tắt mà tiêu diệt nó Hoặc là phải đánh đuổi nó đi Như thế dù gì cũng tốt hơn Là trong tình trạng bị động như thế này Rất lợi, Cậu ta rút từ trong đống lửa ra Một thanh củi đang cháy dở khác Đi thẳng về phía cương thi Tôi cũng lập tức đi theo Thấy hai chúng tôi tiến tới Cương thi lùi lại phía sau hai bước Nhưng sau đó có lẽ nhận ra chúng tôi không có gì nguy hiểm Nên không thèm lùi lại thêm nữa Đi tới gần rồi Tôi nhìn thấy rõ bộ dạng của cương thi Thấy nó chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cũ nát Thân trên để chân Dưới chân cũng không có giấy xếp Lớp da toàn thân có màu đỏ tía Giống như vừa bỏ ra một chiếc ăn thuốc nhuộm Trên người tỉnh toàn còn nhỏ xuống một thứ dịch thể Chẳng rõ là gì Nhìn cực kỳ ghê gớm Nhìn mặt mũi của con cương thi này Chắc trước đây nó là nam giới Mái tóc hơi cong cong dài quá cổ Quảng mắt đen thui tự như một con gấu trúc Sống mũi thì xẹp hẳn xuống Bốn chiếc răng nanh ở hai hàm đan vào nhau Mỗi chiếc đều dài hơn nửa ngón tay, nhô hẳn ra bên ngoài, cái miệng thì liên tục chóp chép. Nó như một con chó săn hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới để xé xác chúng tôi. Hai tay của nó đưa ngang ra phía trước, móng tay dài hơn một tấc, phát sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Thật chẳng khác gì những lưỡi kiếm phát sáng, tất cả đều chỉ thẳng về phía trái tim của chúng tôi. Cường thì không cho chúng tôi cơ hội quan sát quá lâu vừa thấy chúng tôi lại gần liền phát động đợt tấn công đầu tiên nó nhảy một mạch năm sáu bước liền khi tôi còn chưa kịp rõ tình hình thì đã thấy nó xuất hiện ngay trước mặt cái miệng đỏ ngầu há rộng từng đợt khí lạnh ngắt bay ra tôn kim nguyên lập tức đưa thanh cùi đang cháy rả trong tay trái lên trước mắt của mình tay phải thì đâm thanh cùi còn lại về phía mặt của nó cương thi thuật nhìn thì vụng về nhưng phản ứng lại cực nhanh lập tức nhảy qua bên phải Dễ dàng tránh được thanh cổi trong tay của Tôn Kim Nguyên Sau đó lại lao thẳng về phía của tôi Vốn đang đứng ngay cạnh đó Thấy mười ngón tay của Cương Thi đã tới gần Tôi vội lùi lề phía sau nửa bước vùng thanh cổi trong tay lên chống đỡ Cương Thi sợ lửa Liền xoay người qua phía Tôn Kim Nguyên Hai bàn tay đồng thời chụp thẳng với tốc độ cực nhanh Tôn Kim Nguyên thấy Cương Thi đã chụp tới Mà bản thân lại không kịp rút thanh cổi về Đành ngã người xuống đất Thanh củi vừa nãy đâm ra, vừa hay đánh về phía cương thi. Cương thi cả kinh, vội nhảy lùi về phía sau một bước. Tôn Kim Nguyên nhắm chuẩn thời cơ, lăn trên mặt đất một vòng, nhanh chóng bỏ dậy đứng ngay bên cạnh tôi. Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra thật nhanh. Cương thi chẳng dừng lại một chút nào, lập tức nhảy về phía trước. Sầu nhánh mắt đã tới trước mặt hai chúng tôi. Kế đó, hai cánh tay của nó đánh tới. Chúng tôi biết cương thi sợ lửa liên đồng loạt đâm cả ba thanh củi về phía của nó. Thầm nghĩ lần này chắc mày không tránh được nữa. Ai ngờ cương thi lại chẳng thèm né tránh, chỉ vung tay một cái đã đánh rơi được hai thanh củi. Thanh củi còn lại đâm sượt qua mặt của nó. Mãi tới lúc này chúng tôi mới nhận ra, sau một hồi giao chiến, có hai thanh củi đã tắt lửa từ lâu, chỉ còn một thanh củi vẫn còn đang cháy. Cương thi chỉ cần nghiêng người một chút là có thể tránh được lại nhân tiện đánh luôn rơi thanh củi trong tay của tôi và thanh củi trong tay phải của Tôn Kim Nguyên. Thanh củi vẫn còn chưa tắt lửa trong tay của Tôn Kim Nguyên, đánh ra bị chạy. Theo quán tính, Tôn Kim Nguyên bước lên một bước lớn, vừa hay va vào người của Cương Thi. Lập tức Cương Thi dùng cánh tay kẹp lấy, không thể động đậy được nữa. Thấy Tôn Kim Nguyên đã rơi vào tay đối thủ, tôi hoàn toàn mất lòng tin chiến đấu. cơ thể đứng đỏ ra, buông tay chịu chói. Cương thi đương nhiên chẳng khách sáo với tôi lập tức đưa một tay tới chụp lấy cổ tôi. Những móng tay dài và sắc nhọn của nó cắm sâu vào trong da thịt nhưng tôi chẳng cảm thấy đau đớn bởi lúc này cảm giác nghẹt thở đã hoàn toàn chiếm giữ đầu óc của tôi. Cương thi càng lúc càng bóp chặt tôi dường như có thể nhìn thấy linh hồn của mình đang bay từ từ ra ngoài thân thể đầu óc chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của thân thể nữa. Tôi biết lần này Diễm Vương thực sự đã gọi tên tôi Chỉ biết mở to hai mắt Để nhìn thế giới Và mình sắp phải lìa xa lần cuối Trong lòng ngập đầy một nỗi tuyệt vọng Khó có thể diễn tả bằng lời Đột nhiên Cương Thi buông lỏng tay ra Thả cho tôi ngồi bệt xuống đất Cảm giác được hít thở trở lại Thực sự quá tuyệt vời Rồi sau đó chỉ nghe bộ một tiếng Tôn Kim Nguyên cũng được thả xuống đất Tôi ngước mắt lên nhìn Cương Thi Thấy nó lúc này đứng yên một chỗ Không ngừng run rẩy tay và chân của nó dần dần cong lại. Cuối cùng đứng không vững và đổ cục xuống đất. Cứu tinh đến rồi sao? Tôi nhìn hết trái rồi lại ngó phải, hết nhìn trước rồi lại ngó sau. Nhưng ngoài chúng tôi ra, ở đây rõ ràng không có một ai khác. Thấy tôi Kim Nguyên đang cố gắng bỏ dậy, tôi cố nhìn cơn đau nơi cổ, cất tiếng hỏi. Suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào cương thi cũng cần phải thay pin sao? Tôn Kim Nguyên cười gượng và nói, Gì mà thay pin chứ Là cái này Dứt lời Cậu ta bèn đưa tay ra Ngón trỏ và ngón cái Đang bóp chặt một con côn trùng màu cà phê Giống hệt con đã trui vào trong gáy của Vương Tiên Giao Chính là củ sư Cả chung đường với người sói và ma cả dòng Cậu phát hiện ra nó ở đâu vậy Tôi ngạc nhiên hỏi Tôn Kim Nguyên Ở trên gáy của cương thi Giống hệt với Vương Tiên Giao vừa nãy Lúc bị cương thi kẹp chặt vào người Tôi cứ nghĩ rằng mình chết chắc rồi Bỗng vô tình phát hiện có một con cổ sư Đang bám chặt trên gáy của nó Trong lòng thầm nghĩ rằng tất cả mọi chuyện Có lẽ đều do nó mà ra Bèn dùng hết sức lực còn lại Để rút nó ra ngoài Kết quả đúng như dự liệu của tớ Sau khi cổ sư bị rút ra ngoài Thì cương thi không còn một chút sức mạnh nào cả Ông ta chắc chắn không phải là chủ nhân của hành động này chứ Bây giờ con cổ sư kia Đã lấy được ra ngoài rồi liệu ông tha có thể tỉnh lại được không? nhìn bộ dạng thế thảm của cương thi đang nằm dưới đất, tôi bất giác có một chút không đành lòng. ông ta chết từ lâu rồi, máu trong người cũng đã bị uống cạn rồi. hơn nữa cậu xem này, ông ta biến thành bộ dạng như cương thi, không thể tỉnh lại được đâu. tôn kim nguyên vừa nói vừa chỉ tay vào khuôn mặt của cương thi. khi chúng tôi đang trò chuyện về cương thi, thì từ phía bên ngoài có một tiếng thét chói tai. Tôi bắt giác cả kinh Nhất định là vương tiên giáo đã xảy ra chuyện Chúng tôi liền bất chấp tất cả Vội vàng bỏ chạy và chạy ra bên ngoài Đống lửa lúc này Chỉ còn sót lại vài thanh củi đang cháy rỡ Ngọn lửa không ngừng bập bùng trong gió Nhiệt độ trong hang thấp hẳn đi so với lúc trước Chỗ vương tiên giáo vừa nằm khi nãy Chỉ còn sót lại một chiếc chân bông cũ nát Những viên đá dư bửa bái Tán loạn khắp mặt đất Trong khi đó vương tiên giáo đã mất tích Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cả kinh, vội vàng chạy ra bên ngoài cửa hàng, xem xét tình hình. Thấy bên ngoài trời vẫn đang mưa to gió lớn, còn tối tầm đến mức, thò bàn tay ra ngoài chẳng nhìn rõ năm ngón. Tôn Kim Nguyên lấy bật lửa ra, song giữa lúc gió to như vậy, muốn đánh lửa đúng là khó hơn lên trời. Từ hướng ra phía ngoài, hét to tên của vương tin rào, nhưng những cơn gió dữ dội nhanh chóng nhấn chìm tiếng hét của tôi, khiến ngay bản thân của tôi cũng chẳng thể nghe rõ. Tôi càng lúc càng nôn nóng Bèn nói với Tôn Kim nguyệt Chắc không phải là Vương Tiên Giao sau khi tỉnh lại Thậm chí còn chưa tỉnh táo Mà đã một mình chạy ra ngoài rồi đấy chứ Tôn Kim nguyệt cô không biết suốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì Trong lòng cũng nghĩ giống như tôi Cuối cùng Chúng tôi quyết định phải ra ngoài tìm Vương Tiên Giao Vì dù như thế nào Thì cô không thể để cô ấy ở bên ngoài một mình Lỡ xảy ra chuyện gì Thì cả đời này chúng tôi không thể tha thứ cho mình vừa khoác ba lô lên, chúng tôi chợt nhớ ra trong dương công cụ của chủ nhân hàng động có ít đồ có lẽ có thể dùng đến. thế mà trong lúc đánh nhau với cương thi thì lại quên mất. xong vừa chạm tay vào, thì sợi dây thừng ở đó đã đứt làm mấy đoạn. truy gỗ của chiếc búa cũng mục nát rơi ra. tất cả đều là những thứ đồ trong biết là bao nhiêu năm trước. đã hết cách, chúng tôi đành phải cầm hai chiếc xẻng để chuẩn bị xuất phát. nào ngờ trong hang lại vang lên một tiếng thét chói tai. Thì ra vương tin giao đang ở bên trong Thế này thì thật lạ Vừa nãy chúng tôi rõ ràng đi từ bên trong ra ngoài Nhưng đâu có thấy vương tin giao Thế mà bây giờ cô nàng lại kêu toán lên ở bên trong Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Nhưng hai chúng tôi đều không nghĩ nhiều Tôi lập tức rút một thanh cổ còn chưa cháy hết Rồi cùng với Tôn Kim Nguyên Đi về phía phát ra âm thanh Phát hiện trên bức vách phía phải của hang động Có một khe nứt chỉ đủ cho một người lọt vào Vừa rồi chúng tôi khi đi khá căng thẳng Khi về lại khá nôn nóng Nên chẳng để ý đến chỗ này Mà tiếng thét của Vương Tiên Giao Thì vọng ra chính từ bên trong đó Lúc đầu tôi không quá để ý Nhưng sau khi định thần nhìn kỹ Lập tức cảm thấy da đầu tê dại Trong phạm vi 2-3 mét trước mặt Của Vương Tiên Giao Có đầy những con củ siêu dài hơn một ngón tay Số lượng có lẽ phải lên đến hàng nghìn Hàng vạn con Tất cả đều đang chân nhau bò về phía cô nàng Vương Tiên Giao vừa kêu lên những tiếng chói tai, vừa đưa chân đá không ngừng. Nhưng đám củ siêu này thực sự quá nhiều, đá được con này thì con khác bỏ tới. Dù cô nàng đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đám củ siêu tiến đến. "Thấy chúng tôi đi vào," một bộ phận củ siêu liền quay đầu lại, tiến thẳng về phía chúng tôi như một dòng nước lũ. Tôi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, sau khi giậm mạnh chân xuống đất, thì lao nhanh về phía phương tiền giảo. Thanh gỗ trong tay liên tục đưa qua đưa lại Ngay sát dưới chân Nhanh chóng mở ra một con đường đầy máu Có điều Tôi vừa đi qua Thì đám củ siêu phía sau đã lập tức chặn đến Biến kít đường về Khi tôi tới được bên cạnh của vương tiên rào Thì đám củ siêu đã vây chặt chúng tôi đến mức Một giọt nước cũng không thể lọt qua được Mà thanh gỗ trong tay của tôi Đã cháy gần hết Tôi kéo vương tiên rào Đang ngồi khóc không thành tiếng đứng dậy Tiếp đó quay lại cầu cứu Tôn Kim Nguyên Nào ngờ cậu ta đã rời khỏi nơi này Đám củ siêu dưỡng như nhận ra chúng tôi Không còn sức để phản kháng Liền hò nhau sung đến dữ dọ Tôi không ngờ bọn chúng lại tụ vào một chỗ chừng trăm con một tốt Con này dùng đuôi của con kia Để kẹp lấy đầu của một con khác Hình thành nên một quả cầu lăn nhanh về phía chúng tôi Không tiếc hy sinh tính mạng của lớp củ siêu bên ngoài Để khiến ngọn lửa trên thanh củi của tôi tắt hẳn Cuối cùng Tất cả những quả cầu nhỏ tập hợp lại Thành ba quả cầu lớn Sau đó chia thành ba đường lăn về phía chúng tôi Cứ đàn này Chẳng ba lâu nữa Đám cụ siêu sẽ bỏ khắp người chúng tôi Hậu quả khó lòng mà lượng trước được Trong lúc tôi đang bối rối Không biết phải làm sao Đột nhiên nghe thấy Tôn Kim Nguyên Cất tiếng hôi lớn từ bên ngoài Các cậu cố cầm cực một lát để chờ tớ. Sau đó liền ôm chiếc chân bông cũ nát để xông vào Từ bên trong Lan ra một cạnh cây khô và lá mộng Còn mấy thanh củi chưa cháy hết Mấy thanh củi gặp khí oxy Liền bùng cháy Sau nhánh mắt đã tiêu cháy trước chân bông Và cành lá khô Ngọn lửa càng lúc càng lớn Rất nhanh đã soi sáng cả hang động Đám củ siêu nhìn thấy ánh lửa Thì lập tức rơi xuống đầy đất Sau đó bỏ chạy tứ tán Không đầy một phút sau Đám củ siêu đã hoàn toàn biến mất Tại những nơi có ánh lửa chiếu tới Không thể tìm thấy dù chỉ là một con Tôi vội vàng kéo theo vương tiền rào Chạy một mạch chạy tới gần cửa hang Lặng lặng đón những cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào Cố gắng để bình tĩnh lại Tôn Kim Nguyên thì đang đốt nốt những cành lá cây Còn sót lại trên chiếc giường kia Vừa rồi vì quá nôn nóng Nên không có cảm giác gì Bây giờ bình tĩnh lại tôi mới thấy có cảm giác đau bỏng rát trên chân Cởi tất ra thì nhìn thấy Trên chân của mình có mấy vết thương Vẫn còn đang chảy máu Cứ như bị đinh đâm vào vậy Tình trạng của Vương Tiên Giao còn tệ hơn nhiều Trên hai chân có hơn trăm vết thương Tôn Kim Nguyên thì đỡ hơn một chút Chỉ có mấy vết thương nhẹ ở cổ chân Máu cũng đã đông lại Có điều tất cả những vết thương của chúng tôi Đều là vết thương ở ngoài da Nên ngoài một chút đau tớn Thì không gây ảnh hưởng gì Mọi người đều chẳng quá quan tâm Bây giờ chúng tôi thực sự không dám ngủ nữa Phải cố gắng chống chế ngọn lửa cho thật tốt Vừa phải làm sao cho ít tốn củi nhất lại vừa không được làm tắt lửa. Như thế thì lúc cụ siêu, vốn sợ ánh sáng mới không dám ra ngoài. Chỉ cần cầm cự được đến sáng ngày mai, là mọi việc sẽ ổn thỏa Vết thương ở gáy và đầu của Vương Tin Giao, đều không còn đáng ngại. cô nàng còn có thể cười đùa trò chuyện với chúng tôi. Vì vậy tôi cũng không quá lo lắng. Suốt cuộc thì trời cũng đã sáng, cơn mưa suốt cả đêm lúc này cũng đã tánh. ngẩng đầu lên, thấy vầng mặt trời ấm áp Đã dọa ánh nắng xuống khắp khu rừng Trong không khí ngập đầy một vẻ thanh tân dễ chịu Vận may của chúng tôi Có lẽ rằng đã tới Chúng tôi đều không muốn ở lại Trong cái hang này thêm một giây phút nào nữa Lập tức thu dọn hành trang Rồi dắt nhau đi ra ngoài Tiếp tục tìm đường theo cách ngày hôm qua Đi được nửa tiếng đồng hồ Chúng tôi phát hiện tại chỗ ra trước mắt Có một nơi thoai thoải, Liền vô cùng mừng rỡ. Đoán chừng ở đó nhất định sẽ có đường ra Tinh thần đều phấn chấn hơn hẳn. Ngay cả Vương Tiên Giao vốn sắp cạn sức cũng bước đi thật nhanh. Giữa chúng tôi còn vang lên mấy tiếng cười từ lâu đã không còn xuất hiện. Khi sắp đến được nơi cần đến, đột nhiên cơ thể của Vương Tiên Giao sụp xuống. Bàn tay tuột khỏi bàn tay của hai chúng tôi. Chúng tôi ngỡ rằng cô nàng đi vội quá nên bị ngã. Nhưng khi cúi xuống nhìn lại thì phát hiện giữa hai chúng tôi xuất hiện một cái hàng như chiếc giếng. Vương Tiên Giao một lần nữa lại biến mất chẳng còn tâm tích thật đúng như câu nói họa vô đơn trí phúc bất trùng lai chúng tôi vừa thoát khỏi cương thi và cửu siêu thì lại đến phương tiên giao xảy ra chuyện tôi và tôn kim nguyên đều vô cùng nôn nóng vừa bò dạp người xuống biển hang mà hét to phương tiên giao phương tiên giao nhưng ngoài tiếng vọng ra thì chẳng còn âm thanh nào khác từ dưới hang vọng lên dưới hang đen thui như mực Chẳng thể nhìn ra sâu đến chừng nào Có lẽ vương tiền rào sau khi rơi xuống Đã ngất đi không nghe thấy tiếng chúng tôi gọi Hơn nữa ở cái nơi chết tiệt này Ai mà biết được dưới hang Có thứ gì kỳ quái khác không Cho nên cứ phải mau chóng tìm cách cứu cô ấy lên mới được Nghĩ tới vương tiền rào lúc này Vẫn đang bị thương Tôi không thể nào đợi thêm được nữa bèn nói với Tôn Kim Nguyên Tôi phải xuống đó xem như thế nào Cậu ở đây đợi tới là được rồi Tôn Kim Nguyên không đáp lại mà hỏi ngược Cậu định xuống đó như thế nào Tôi bình thản nói Chuyện không thể chậm trễ Tiên giáo bây giờ có thể đang gặp nguy hiểm Tôi phải nhảy xuống đó mới được Rất lời tôi đang chuẩn bị nhảy tuấn Kiên Nguyên vội bước lên ngăn tôi lại Sau đó chậm giọng nói Cậu đừng có mà lỗ màng Cậu còn chưa biết cái hang này nó sâu tới mức nào Lỡ như nó rất sâu Cứ thế mà nhảy xuống Chẳng phải là tự tìm đến cái chết hay sao Hơn nữa nếu mà cậu nhảy vào người của tiên giáo Thì cậu càng bị thương nặng hơn đấy Nghe thấy như vậy tôi bèn tự tát mình hai cái Thầm mắng bản thân của mình nhất thời lột bộ Thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện Sau một thoáng chậm ngâm Tôi cất tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên Vậy theo cậu thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôn Kim Nguyên vừa mở chiếc ba lô của cậu ta Vừa nói Bây giờ chúng ta cần tìm một sợi dây thừng Sau đó tớ bám vào sợi dây thừng đó leo xuống dưới Cậu thì ở trên này Sau khi tớ tìm được tiền rào Cậu sẽ kéo cối lên trước Tiếp đó lại đến tớ. Dây thần sao? Tôi nhìn Tôn Kim Nguyên vẻ nghi hoặc. Tôn Kim Nguyên không trả lời tôi. Chỉ lặng lặng lấy từ ba lô ra. Một lưỡi dao quân đội Thụy Sĩ. Sau đó đi vào trong rừng. Không lâu sau thì lôi ra một cuộn dây mây khá dài. Tôi lập tức giật mình bừng tỉnh. Không kìm được và hỏi bằng giọng thán phục. Sao cậu lại mang cả dao như vậy? Tôn Kim Nguyên dùng dao để cắt chiếc lá trên mấy cuộn dây mây. Chàng buồn ngẩng đầu lên. Bình thản đáp Dào cũng là một phẩm thiết yếu Để sinh tồn đến hoang dã Trong khi cậu ta nói Lưỡi dào kia không ngừng đưa qua đưa lại Chỉ một lát sau Những phần thừa thái được cắt bỏ hết Rồi cậu ta nối hai đoạn dây mây lại Thành một sợi dây hoàn chỉnh cái đó khoác ba lô lên lưng Kêu tôi giữ chặt đầu dây Cậu ta thì bám vào đó Và từ từ trượt xuống Mãi năm phút sau Tôi mới cảm thấy sợi dây mây trong tay của mình thả lỏng Biết là tôn kim nguyên đã chạm đất, bền hỏi to. Cậu đã xuống dưới rồi sao? Dư hố chuyển lên một âm thanh rất khẽ, tôi không thể nào có thể nghe rõ ràng. Tôi nắm chặt sợi dây mây, chuẩn bị sẵn sàng để kéo tiên rào lên. Nhưng đợi suốt một hồi lâu, mà chẳng thấy phía dưới có động tĩnh gì. Thế là lại, lại hét to lên mấy tiếng nữa. Có điều lần này không ai trả lời tôi. Ngay cả một tiếng đáp lại, dù là nhỏ nhất, cũng không thấy vắng lên. Tôi càng lúc càng nôn nóng, Thầm nghĩ lẽ nào tôi kiềm nguyên cũng đã gặp bất chắc gì. Sau một hồi chờ đợi, tôi suốt cuộc không thể chờ đợi thêm được nữa. Mẹn buộc sợi dây mây vào một cái cây lớn ở gần đó. Rồi bám hai tay vào sợi dây. Hai chân được cuốn vào đó mặt từ từ trượt xuống. cái hang này đâm thẳng xuống lòng đất theo chiều thẳng đứng. Kích thước chỉ lớn hơn cơ thể của tôi một chút. Thành hang vừa ẩm vừa ướt lại còn trơn trượt. Tôi chỉ có thể dựa vào sức bám của đôi tay để từ từ trượt xuống. Ngẳng đầu lên phía trên Cửa hang càng lúc càng nhỏ Lòng hang càng lúc càng tối tăm Còn tôi thì dần cảm giác nghẹt thở. Hơn nữa còn cảm thấy có một đôi mắt Vẫn luôn nhìn đâm đâm Nhưng quan sát kỹ lại Thì chẳng phát hiện ra điều gì bất thường Lúc này tôi dự cảm không lạnh Đó là Tôn Kim Nguyên và Vương Tình Dạo Đều đã xảy ra chuyện Thế là tôi tăng tốc Cố gắng chạy thật nhanh Các đốt ngón tay bị dây mây quỏ vào bỏng rát, Thậm chí còn có thể cảm nhận được Có máu chảy ra ngoài lướp ra rách toạc Đột nhiên chân của tôi bị hấn đi Đoạn dây mây quấn vào chân bỗng nhiên biến mất Theo quán tính Tốc độ trượt xuống của tôi càng nhanh hơn Chỉ cần trượt thêm một chút nữa Là đôi tay của tôi Sẽ bị tuột khỏi dây mây này Và tôi cứ như vậy rơi thẳng xuống Như tiền giáo lúc trước Hậu quả sẽ thực sự khó lường. Trong cơn bối rối Tôi dùng hết sức mạnh dướn mạnh tay phải lên Quấn lên sợi dây mây vào quanh cổ tay Sau đó một cơn đau thấu tâm can đột ngột truyền đến. Sợi dây mây siết chặt lấy cổ tay tôi, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dồn vào đó. Tôi không kìm được thầm kêu lên một tiếng không hay, hình như xương cổ tay của tôi đã bị gãy. Cố kìm nén cơn đau, tôi đưa tay trái sợ xuống đất, thấy đầu phía dưới của sợi dây chỉ cách tay phải của mình một đoạn rất ngắn. Nếu không phải vừa rồi tôi tìm được biện pháp giữa cơn nguy cấp, thì có lẽ lúc này tôi đã rơi xuống đáy hạng. Nhưng khi chạm tay vào phần đầu mút của sợi dây, tôi bất ngờ phát hiện ra chỗ đó không giống bị dao cắt, mà giống như bị người ta giật đứt. Tôi từng tận mắt nhìn thấy Tôn Kim Nguyên dùng dao cắt đứt phần sợi dây mây, vết cắt rất ngọt. Hơn nước cậu ta đâu có sức mà giật đứt sợi dây mây to đến như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao sợi dây mây lại đứt? Lẽ nào trong hang này còn có một thứ gì khác nữa? Tôi chợt nghĩ đến cặp mắt mà mình cảm nhận khi nãy. Bất giác dùng mình sợ hãi Lẽ nào hai người bọn họ đã xảy ra chuyện Tôi không dám nghĩ tiếp Cô không biết phải làm như thế nào Bây giờ tôi bị mắc kẹt giữa hang động Cửa hang cũng là nguồn ánh sáng duy nhất Có thể nhìn thấy ở phía trên Chỉ còn to bằng một chiếc bánh nướng Hơn nữa tay phải của tôi bị thương Chỉ dựa vào một cánh tay trái để leo lên Thì đúng là hoang tưởng Tạm chưa xét tới việc ở đáy hang có gì Chỉ riêng chuyện nông sâu thế nào Cũng đã là một vấn đề lớn Cứ thế này mà nhảy xuống dưới Chỉ á rằng khó mà giữ được tính mạng Tình trạng của tôi lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu leo lên trên Thì thứ nhất là lo cho hai người bọn họ Thứ hai là chẳng đủ sức Còn nếu mà nhảy xuống dưới Thì sợ sẽ bị ngã chết Mà tôi cũng lo lắng không biết dưới đó có gì Đời người vốn là như vậy Trong cuộc sống bạn sẽ gặp rất nhiều ngã ba đường Mà không biết nên lựa chọn thế nào Nhưng dù bạn không lựa chọn thì thời gian cũng sẽ ép bạn phải lựa chọn. Hơn nữa rất có thể còn đưa bạn vào một con đường khác mà bạn không muốn đi nhất. Khi tôi đang chịu cơn đau đớn và sự do dự không biết phải làm sao, đột nhiên có một cơn gió từ trên đỉnh đầu ập tới. Sau đó có một thứ gì đó vỗ cánh bay về phía tôi. Khi chỉ còn cách tôi chừng một mét thì giật kêu quắc một tiếng, suýt làm cho hồn phách của tôi bay đi mất. Nhưng không đợi tôi kịp run rẩy, sợ dây mây trong tay của tôi bỗng rung mạnh rồi tôi liền cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, hóa ra sợi dây đã bị đứt, cơ thể của tôi đang rơi thẳng xuống dưới. khi tỉnh dậy, trước mắt vẫn là một mảng đen thui, bốn phía tĩnh lặng như tạ. nếu tôi là một người tin vào thuyết hữu thần, thì nhất định sẽ tin rằng bây giờ mình đã đi qua quỷ môn quan. nhưng tôi dám khẳng định lúc này mình hãy còn chưa chết, vậy thì tôn kim nguyên nhất định cũng sẽ còn sống. tôi cắn chặt răng, cố nhịn đau bỏ dậy. Rồi tìm kiếm khắp mọi nơi Quả nhiên tôi đã tìm thấy Vương Tin Giao Ở một chỗ không xa lắm Còn Tôn Kim Nguyên thì nằm sấp Ở một chỗ xa hơn một chút Tôi phải tốn rất nhiều công sức Mới lay tỉnh được Tôn Kim Nguyên Còn Vương Tin Giao thì dù có lại thế nào Cũng không chịu tỉnh dậy Nhưng khi tôi vừa đưa tay kiểm tra thử Thì thấy hơi thở của cô nàng vẫn đều đều Chắc không có vấn đề gì lắm Tôn Kim Nguyên gắng gượng bỏ dậy Cất tiếng hỏi vân sơn sao cậu cũng xuống đây Chẳng phải tôi đã bảo cậu là ở trên đó Để tiếp ứng cho bọn tớ hay sao Bây giờ chúng ta phải trèo lên như thế nào Còn tiền giáo nữa Bây giờ cô ấy sao rồi Tôi buồn bã lắc đầu Lại chợt ý thức được rằng nơi này quá tối Không thể nhìn thấy được gì nên bèn nói Tiền giáo đang ở bên cạnh tớ đây Vẫn chưa tỉnh Nhưng mà tớ thấy cô ấy chắc không có vấn đề gì cả Hơi thở vẫn rất bình thường Tớ chờ trên đó một hồi lâu Mà không thấy các cậu có động tĩnh gì Nên là mới xuống để xem thử thế nào Không ngờ có bị ngã xuống rồi ngất xỉu Mong nói cho tôi biết đi Suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Tôn Kim Nguyên thở vào nói Vậy thì tôi yên tâm rồi Khi xuống đây tôi cứ nghĩ rằng Mình đã chạm chân xuống đất Nên mới nói với cậu là đã tiếp đất an toàn Nhưng mà sau khi buông sợi dây mây ra Tôi mới phát hiện ra chúng mình Dẫm không phải là mặt đất Mà là lưng của một loại động vật nào đó Khi có người xuống lần mò tìm kiếm tiền rào Thì thấy khắp nơi đều là lông vũ Lúc đó tôi mới biết rằng không hay rồi Định đưa tay chụp lại sợi dây mây Nhưng mà không tìm thấy đâu Dưới chân lại trần hững đi Sau đó thì tôi không biết gì nữa Đến khi nghe tiếng gọi của cậu Thì ra là vậy Lúc xuống dưới này Tôi cũng cảm thấy dường như là có một đôi mắt đang nhìn về phía tớ Về sau Cái sợi dây mây cũng chẳng rõ bị thứ gì làm đứt Nên là tớ mới xuống đây Mà hồi nãy tay phải của tớ quấn vào sợi dây nên là bị gãy xương rồi, bây giờ vẫn còn đau lắm. Tôn Kỳ Nguyên lộ ra vẻ trầm tư suy nói. Xem ra cái hang động này có chỗ cổ quái, chúng ta không tiện ở đây lâu, phải nhanh chóng nghĩ ra cái cách rời khỏi đây. Tôn Kỳ Nguyên lấy bật lửa trong ba lô, những tia sáng yếu ớt lập tức tỏa ra, làm cho tôi vững dạ hơn nhiều. Chúng tôi đi đến bên cạnh của Vương Tiên Giao. Kiểm tra trên người của cô nàng Xem có vết thương nào không Tình hình của cô nàng tốt hơn tôi nghĩ nhiều Ngoài mấy vết thương cũ già Thì chỉ có tay trái bị rách ra Các chỗ khác đều ổn cả Tôi kỳ nguyên đưa bật lửa cho tôi Sau đó vạch mí mắt của vương tiên giao Lại dây huyệt nhân trung của cô nàng Một lát sau Vương tiên giao dần dần tỉnh lại Nhìn chúng tôi liền khóc lóc rồi nhào tới Khi vương tiên giao Bình tĩnh trở lại chúng tôi biện hỏi Tiên giao Sao cậu ngã từ chỗ cao như vậy xuống Mà không việc gì vậy Nhìn hai đứa bọn tớ xem Chỉ rơi từ quãng giữa chừng xuống thôi Mà cũng mình đầy thương tích đi này Vương tin rào chớp mắt mấy cái Rồi ngạc nhiên nói Các cậu cũng bị ngã xuống đây ư Tớ rơi được nửa đường Thì được một thứ gì đó rất mềm mại đỡ lấy Sau đó mới từ từ rơi xuống tiếp Cứ như là được ngồi trên tấm thảm vậy Lúc ấy tớ cảm thấy vừa sợ hãi vừa thú vị Khi đang không biết là loài động vật nào Đang chờ mình trên lưng Thì nó đột nhiên quay đầu kêu to một tiếng Tớ sợ quá nên là ngất xỉu Chẳng còn biết gì nữa Các cậu thì sao Bọn tớ chặt dây mây để thả xuống hố Sau đó trèo xuống dưới để tìm cậu anh ở được nửa đường Thì dây mây bị đứt Thế là bọn tớ bị rơi xuống dưới này Hơn nữa là còn rơi rất mạnh Chẳng được ngồi trên thảm bay như cậu đâu Có điều bây giờ chúng ta bị kẹt ở đây trèo lên trên thì rõ ràng là không được rồi Chỉ còn cách làm tìm đường khác thôi Tôn Kim Nguyên nói: Giờ vào ánh sáng lan tỏa của chiếc bật lửa, tôi đưa mắt ngó quanh bốn phía, thấy nơi này khá rộng và vuông vắn. Chiều dài và chiều rộng đều chừng ba bốn trượng, cao bằng hai người đứng chồng lên nhau. Các bức tường đều được mài nhẵn bóng, không giống do tự nhiên hình thành, mà là một căn phòng do con người tạo ra. Căn phòng đá này hoàn toàn chống trải trên mặt đất phủ một lớp bụi rất dày. Chẳng rõ bao nhiêu năm tháng không có người qua lại vương tiên giao chợt kêu lên kinh hãi. đó là cái gì vậy? chúng tôi cùng nhìn về hướng cô nàng chị. thấy hình như có một người đang ngồi tựa lưng vào góc tường. vừa rồi vì tập trung nhìn vào chỗ khác nên chúng tôi mới không để ý tới chỗ mà ánh sáng bị che khuất như vậy. nhìn từ phía xa chỉ thấy người đó ngồi khoanh tròn hai chân, lưng tựa vào tường giống như một khối đá chẳng hề động đậy. toàn thân đều vận quần áo màu đen, ngay đến khuôn mặt cũng dùng một miếng vải đen che kín chỉ lộ ra hai con mắt. Lúc này đang nhìn chậm chậm và nhất cửa nhất động của mấy vị khách không mời mà đến. Vương tiên giao sợ giật nảy mình, vội trốn sau lưng của tôi không dám ló đầu. Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng vẫn là Tôn Kim Nguyên, run rộng lên tiếng trước. Xin chào anh hai, chị hai, xin chào. Bà chúng em đang dạo chơi trong khe núi thì không may bị rơi xuống chiếc hăng này Không biết phải đi tiếp như thế nào nữa Mà ngoan chị có thể chỉ cho bọn em một con đường sống Ơn đức này bọn em ngày sau nhất định Sẽ dốc sức báo đền Dù phải lên núi hay là xuống biển Cũng nhất quyết chẳng từ nan Nói rồi Liền buông thõng hai tay Đứng im chờ người đó trả lời Nhưng suốt một hồi lâu Mà chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì Tôn Kiên Nguyên bước lên hai bước Lặp lại những lời nói vừa rồi một lần nữa song kết quả vẫn không có gì thay đổi Sau một tháng do dự cậu ta dứt khoát bước hẳn tới trước mặt người kia và rồi phát hiện đó đâu phải là một con người rõ ràng là một bộ xương khô còn cặp mắt đang nhìn về phía chúng tôi là hai cái hốc đen ngõm thấy đó không phải là người phương tiên sao lại càng sợ tôi kim nguyên thì không còn căng thẳng như trước nữa thản nhiên đi tới bên cạnh bộ xương khô kia nhìn chăm chăm vào hai hốc mắt đen ngõm của nó lại lật bộ đồ màu đen kia lên xem xét một hồi sau đó không người nhận một sấp giấy gọi chúng tôi lại cùng xem trong đó viết những gì. Tôi bật lửa qua, thấy đó là một sắp giấy vừa nhỏ nhĩ, vừa ố vàng, tổng cộng có mười mấy trang. Có thể thấy trong những ngày tháng cuối cùng ở chốn tối tăm này, người này đã không ngừng nhớ lại và ghi chép về những việc xưa. Chữ trên giấy được viết lưu siêu bằng bút chì, hơn nữa đều là những chữ phồn thể và viết theo hàng dọc, chứng tỏ chủ nhân của bộ xương khô này không phải là người đương đại. Qua giọng đọc của Tôn kim Nguyên, Chúng tôi có thể bước vào một thế giới Của một vị tiền bối Ngồi ở góc tường kia Ta là Trương Duy Trí Một tên trộm mộ trong mắt người đời Mùa hè năm 1963 Ta với sư đệ đồng môn là Trịnh Duy Tín Cùng nhau tới vùng núi Lương Vương Để trộm mộ Trên đường về không cẩn thận Rơi xuống chiếc hang này Một hồi lâu sau mới tỉnh lại Khi tỉnh lại ta nghe thấy trong hang Có tiếng người kêu và tiếng chim hót Mấy hai sư đệ đang xuống dưới này Để cứu ta nhưng y mới xuống được một nửa đường thì con chim quái dị kia đã chặn đường đi của y vừa cào vừa trộm sư đệ hoang mang bỏ trốn đồng thời đồng ý là sẽ đưa viện binh đến cứu ta nhưng về sau y lại bạch vô âm tín ta chẳng rõ mình đã ở trong chiếc hang tối tăm này được bao nhiêu ngày đêm ngoài những âm thanh do con chim quái dị kia thỉnh thoảng xuất hiện phát ra ta chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác ngoài một chút ánh sáng phía trên đỉnh đầu Ta không nhìn thấy thứ gì khác cả Cuối cùng ta ăn cạn lương khô Uống cạn hết nước Tôi biết mình là không cầm cự thêm được bao lâu nữa Bèn viết ra bức thư này giữa bóng tối Hy vọng người có duyên có thể đọc được Trong quãng thời gian vừa qua Ta gần như đã lận mò từng ngóc ngách của nơi này Nhưng lại chẳng tìm thấy bất cứ cơ quan Hay là cửa ngầm nào cả Ở đây chỉ có duy nhất Ô cửa sổ trời trên bên kia là đường ra Rơi vào đây rồi mà không có ai tiếp ứng Thì được hỏng sống sót Có điều trên đời không có việc gì là tuyệt đối Nếu có người có thể rời ra khỏi nơi này Ta xin các người hãy báo thủ giúp ta Ta hỏi nghi sư đệ Vì muốn một mình nốt chọn bảo vật Nên mới bỏ lại ta ở đây Không chịu đến cứu Nghe đến đây Vương tiên giao không kiềm được Nghiến răng nghiến lợi nói Tớ ghét nhất cái loại người bị ổ như vậy Uổng cho hắn tên là Trịnh Duy Tín Thực ra hắn rõ ràng không phải là người có tín nghĩa Tôi tỏ vẻ không động tình. Chỉ là một tên trộm thôi mà, không đáng để cậu phải tương hại như vậy đâu. Bọn họ vốn hoàn toàn làm những việc hại người lợi mình, chẳng phải hạng người gì tốt đẹp cả. Dứt lời, tôi liền đưa mắt liếc nhìn hai hóc mắt đen ngòm trên bộ xương kia. Trong lòng thầm kinh hãi, từ nhủ lớn như ông ta đứng dậy tranh luận với mình thì chẳng phải đáng sợ lắm sao. Chuyện không hề giống như cậu nghĩ đâu. Dường như Tôn Kim Nguyên rất bất mãn với những lời nói vừa rồi của tôi. Kỳ thực là những người trộm mộ Rất khác với những gì cậu nghĩ Họ có rất nhiều điều mà cậu không thể nào có thể biết được Tôi buông lời dĩu cợt Cậu cứ nói như thể là cậu cũng là kẻ trộm mộ vậy Chắc không phải là cậu giống nghề đấy chứ Tôi kinh nguyên không hề để ý Những điều tôi nói Lặng lặng đọc tiếp Lần này Bọn ta vâng theo mệnh lệnh của sư phụ Đến núi Lương Vương để tìm kiếm mộ của Lương Vương Và hai món bảo vật được giấu trong mộ Là cháp pha lê và giả minh châu Đây không phải là những món bảo vật bình thường Song công dụng cụ thể của chúng là gì Thì chỉ có sư phụ mới biết Núi Lương Vương đẩy dãy núi cao vực sâu Trong đó có tới 72 ngọn núi treo leo hiểm trả Ngoài ra còn có nhiều gò đồi Cùng mộ đất Muốn tìm ra một ngôi mộ chỉ định Quả thực là khó khăn vô cùng Huống chi là mộ của Lương Vương Nhất định được đặt ở một nơi vô cùng kín đáo và cận mặt Hai người bọn ta đã sống trong đại hạp cốc Hai tháng trời Và quả như câu nói Có công mài sắt, có ngày nên kim Giờ vào bí thuật phong thủy Mà sư phụ truyền dạy cho Bọn ta thực sự đã tìm đến được một số thứ Ban đầu bọn ta cứ ngỡ rằng Ngọn chính của núi Lương Vương là nước sở tại Của đầu rồng Tiếng nhân chọn mộ nhất định sẽ chọn nơi Có phong thủy tốt như vậy Có điều về sau sư thật đã chứng minh quan điểm của bọn ta là sai lầm Có một buổi tối Ta là người gác đêm Trần đĩ thấy có một ngôi sao khá lạ Thường treo cao giữa trời Bền gọi sư đệ dậy Quan điểm của y hoàn toàn giống với ta Cho rằng thứ mà bọn ta đang tìm nhất định ở vùng này Thế rồi bọn ta đi thâu đêm Theo vị sao sáng đó đến nơi này Sau khi xác định được vị trí cụ thể Lại bỏ ra mười mấy ngày nữa Để đào hầm rồi tiến vào trong mộ Vào đến bên trong Bọn ta phát hiện ra mẫu thất của ngôi mộ này rất nhỏ Chỉ ngang với nửa căn phòng bình thường mà thôi Nơi chính giữa đặt mộ quan tài nhỏ song bên trong lại chẳng hề có thi thể Hay là xương cốt gì cả Mà nhìn quy cách của mộ thất Thì đây không thể nào là mộ của Lương Vương được Bọn ta lập tức cảm thấy ủ rũ Nhưng vào chính lúc này Trịnh Duy Tín lại phát hiện ra trên mặt đất Có một cái ngăn ngầm Và lấy từ bên trong ra được một chiếc rừng gỗ Mà chiếc rừng gỗ đo xả Bọn ta ngạc nhiên đến nỗi suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài Trong rừng gỗ có được một chiếc cháp hình lập phương Dài rộng chừng nửa mét Hoàn toàn trong suốt Dễ ánh lửa chiếu tới Còn không ngừng biến đổi sắc màu Chiếc cháp này sau mặt đều bóng loáng Mịn màng Tuy không để tìm được cơ quan để mà Nhưng lại có thể nhìn vào bên trong hoàn toàn trống rộng Một món đồ nghệ thuật như vậy Đặt trước mắt bất kỳ ai Thì người đó sẽ cảm thấy nó tinh xảo tuyệt vời Đẹp đẽ vô cùng Và bọn ta nhận định rằng Đây là cháp pha lê Mà sư phụ muốn kiếm mấy lâu nay Ta vô cùng mừng rỡ Liền đưa tay tới, định bưng chắp pha lề lên thì lại bị sư đệ quát ngăn lại. Nói là cẩn thận bên trong quả ám khí. Nhưng sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Chiếc chắp đó được cất vào trong túi một cách dễ dàng. Và bọn ta không gặp khó khăn gì khi chui ra khỏi mộ. Bọn ta đã tự trộm mộ không biết là bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào lại dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn tìm được một thứ quý báu như chắp pha lề. song tiếp đến lại xảy ra chuyện mà ta không thể nào ngờ tới. Khi sắp ra khỏi đại học cốc đến nơi Ta không ngờ mình bị rơi xuống Một gian phòng đá bị ẩn Còn trịnh Duy Tín thì vứt bỏ ta để thoát thân một mình Không bao giờ trở lại nữa Nghe đến đây Phương tin ra không kìm được nó chen vào Không biết là Cháp và Lê và Dạ Minh Châu có công dụng gì Nhưng mà chắc chắn là rất đáng đồng tiền Hơn nữa nghe ông ta miêu tả Nó đẹp như vậy Ngay cả tớ cũng muốn có nó Tôi nói lại Đừng có mặt nôn nóng Chứ biết chừng giả Minh Châu lại đang trong gian phòng này, chúng ta mà tìm được nó thì đúng là rất may mắn đấy. Tôn Kim Nguyên ngắt lời của tôi, đừng có mà nghĩ mấy cái chuyện xa xôi như vậy, lần này chúng ta mà có thể sống sót được ra ngoài mới là điều may mắn nhất. Theo như lời của Trương Duy Trí, thì nơi này là một căn phòng kín, chỉ có lối thoát duy nhất là ô cửa sổ trời ở trên kia mà thôi. Nhưng mà thoát ra bằng con đường đó, quả thực là một điều không thực tế chút nào. Chỉ e là chẳng bao lâu nữa Chúng ta sẽ lại biến hình thành một đống xương Trắng như ông ta vậy Vừa hay nơi này còn có ba góc tường Chúng ta mỗi người một góc Hai cậu chọn trước đi Góc còn lại để cho tớ là được rồi Vương tiên rào nghe thấy như vậy liền run lẩy bẩy bật khóc và nói Tớ không muốn chết ở đây đâu Hai cậu mau nghĩ cách đi Chứ bây chừng ở đây lại còn cánh cửa nào đó Mà ông ta chưa tìm ra Tớ không đành lòng nhìn thấy Vương tiên rào thương tâm Bèn phụ họa Đúng như vậy Có lẽ vì ở đây tối quá Nên là ông ta không tìm được cánh cửa ra mặt thôi Kim Nguyên Chúng ta cứ thử dùng bật lửa lên soi kỹ lại xem nào Có khi lại phát hiện ra cái gì mới Tôn Kim Nguyên vội nói Vội cái gì nào Vẫn còn mấy tờ giấy nữa đã đọc hết đâu Có lẽ bên trong đó Lại có một thông tin gì đó Giúp ích được cho chúng ta đấy Vậy nhưng nội dung tiếp theo Lại khiến cho chúng tôi không khỏi thất vọng Vì ông ta toàn viết về những lần trộm mộ trong đời của mình Chẳng có tác dụng gì với việc giúp chúng tôi Rời khỏi nơi này cả Hai tờ giấy cuối cùng Thì viết về một khe núi tên gọi là Lương Vương Cổ Cốc Nói rằng người có duyên mà rơi xuống đó Nếu may mắn thoát ra ngoài được Thì nhất định phải cẩn thận Vì ở đó có nuôi hàng ngàn hàng vạn con cổ Một khi loài cổ đó cắn Thì sau một thời gian nhất định Cổ độc sẽ phát tác Biến người thành cương thi Người nào bị nặng Thì thời gian phát tác là vài ngày Còn bị nhẹ thì là vài tháng hoặc vài năm. Cũng có thể là vài chục năm, cũng chưa biết chừng. Tôi vừa nghe, vừa không kìm được thầm nghĩ. Đám củ siêu này mà gặp phải chúng tôi trong hang động hôm qua, chắc không phải là con cổ, mà là vị tiền bối xương khô này nói đến chứ. Vương Tiên Giao và chủ nhân của hang động đó, sau khi bị cắn thì hoàn toàn mất ý thức, hoàn toàn giống với lời miêu tả trong tờ giấy kia. Lẽ nào ba người chúng tôi đều bị chúng động, Vậy là tôi có một chút căng thẳng Cắt ngang lời của Tôn Kim Nguyên Chúng ta chắc không phải chúng đọc rồi đấy chứ Lỡ mấy năm sau chất độc nó mới phát tác thì làm sao Trên đó có nói gì về cách giải độc không vậy Tôn Kim Nguyên nghe tôi hỏi như vậy Thì bất giác ngây người Sau khi xem thoáng qua hai trang giấy cuối cùng Thì bèn trả lời một lần nữa Không hề Ông ta chỉ nói rằng sư phụ của ông ta biết thôi Còn ông ta mới nhập môn chưa được bao lâu Nên chưa nhận được sự chân truyền của sư phụ Có điều làm Chỉ cần có người biết cách giải độc là được Chuyện đó thì chúng ta tính sau Bây giờ điều quan trọng nhất là Tìm cách ra khỏi đây đã Tôn Kim Nguyên vứt sắp giấy xuống đất Cầm lấy bật lửa trong tay của tôi Định tìm xem có lối nào Để thoát ra khỏi không Đột nhiên ánh lửa lóe lên Tôi thấy bên cạnh mộ xương khô còn có một thứ gì đó Bèn vội vàng kêu lên Từ từ đã Sau đó liền bước tới Phát hiện ở đó có một tờ giấy Trên tờ giấy có ba vật được sâu vào với nhau Bằng một sợi dây nhỏ Trong đó có hai vật hình như là móng vuốt Của các loài động vật nào đó Một đầu được bọc kim loại Vật còn lại thì trông như ngọc Còn tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng Trên tờ giấy có viết Người có duyên Ba thứ này tặng ngươi để làm kỷ niệm Nếu ngươi có thể giúp ta báo thù Vậy thì hãy coi những thứ đó Là thủ lao dành cho ngươi Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên xem mấy thứ đó là thứ gì Nhưng cậu ta không biết Thế là tôi cất chúng vào trong ba lô Không để ý tới nữa Sau đó bắt đầu lạnh mỏ tìm kiếm lối ra Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng đi cạnh bức tường Mới vừa chạm tay vào Thì đã nghe thấy tiếng bụi đất rơi xuống Hóa ra sau bao nhiêu năm tháng không người lui tới Nơi này bám đầy bụi bặm Một lớp bụi dày bám trên tường Có lẽ chưa biết được rằng Đằng sau lớp bụi ấy Có ẩn dấu cánh cửa nào đó nghĩ đến đây chúng tôi đều mừng rỡ vội vàng gạt bụi bặm đi. Sau đó bất ngờ phát hiện tường ở nơi này không được xây bằng loại đá bình thường. Vừa mới nhìn vào đó tôi nghĩ ngay tới hàng lan can cẩm thạch trắng ở cố cung. Sau khi dọn dẹp xong bức tường, chúng tôi phát hiện ngoài các đường nối giữa khối cẩm thạch trắng với nhau, trên tường không có bất kỳ khe nứt nào, cũng không có hình vẽ hay là chữ viết nào. Tất cả đều được mài bóng như gương. Sau đó chúng tôi còn phát hiện mặt đất ở đây cũng được lát bằng những khối đá cẩm thạch trắng bất giác thầm kinh ngạc tạm chưa xét đến việc những khối cẩm thạch trắng này từ đâu tới chỉ nhìn màu sắc của nó thôi đã có thể biết được rằng chúng là loại cẩm thạch trắng cao cấp nhưng sau một hồi tìm kiếm kỹ càng chúng tôi phát hiện sự thật đúng như lời vị tiền bối xương cốt nói ngoài ô cửa sổ trên đỉnh đầu kia nơi này chẳng có con đường nào khác tôn kim nguyên tắt bật lửa đi dưới lại một ít năng lượng để phòng khi cần dùng đến ba người chúng tôi lần lượt nằm xuống đôi mắt nhìn lên cửa hang lúc này chỉ to bằng cỡ một đồng tiền xu không ai nói năng gì cả có lẽ mọi người đều ý thức được rằng cả đời này sẽ không thể rời khỏi đây nên trong lòng không khỏi có một chút bi thương chừng mấy mấy phút sau tôn kim nguyên đột nhiên cất tiếng tại sao cái người ta rơi xuống đây con chim quái gì kia lại đỡ lên một mình tiên sao không chứ Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó Bèn nói luôn Có lẽ vì chúng ta nặng quá chăng Nhưng mà lạ thật Tại sao nó lại mổ đứt sợi dây mây của chúng mình chứ Chắc là nó bắt các cậu xuống đây chơi với tớ đấy Tớ cảm thấy rằng Nó tốt với tớ nhiều lắm Vương tiên giao lộ vẻ kiêu ngạo nói Phải rồi Nếu mà nó thực sự tốt như vậy Liệu có thể nhờ nó chở chúng ta bay lên mặt đất không Chúng tôi đều bị suy nghĩ này của Vương Tiên Giao làm cho bật cười. Tôn Kim Nguyên nói. Cho dù nó có đồng ý, thì bây giờ chúng ta cũng đâu biết phải tìm nó ở đâu. Vừa nãy chúng ta đã tìm kỹ từng ngóc ngách của gian phòng đá này rồi. Nhưng mà ngay đến một cọng lông chim cũng chẳng có thấy. Chắc rằng nó không sống ở nơi này, mà chỉ đi ngang qua, rồi nghỉ lại một đêm mà thôi. Cậu đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa. Vương Tiên Giao ủ rũ nói. Tôi cũng biết như vậy là không có thực tế chút nào Có điều tôi thực sự muốn rời khỏi nơi này lắm Các cậu gạt tới một chút cũng tốt mà Tôi cất lời an ủi. Tiền rào, cậu đừng có nôn nóng. Ông trời không bao giờ tuyệt đường của con người đâu Chắc con chim đó sẽ đến để tìm cậu ngay thôi Vương tiền rào nói Tôi cũng mong là như vậy Lời còn chưa dứt chợt nghe ở phía bên trên có những tiếng lạch phạch Chúng tôi liền đồng loạt ngẩng đầu lên Thì chút ánh sáng ít ỏi từ ô cửa sổ trên trời chiếu xuống Đã bị một cái gì đó đen thui che khuất Âm thanh càng lúc càng to Áng chừng đã sắp tới gian phòng này đến nơi Tôn Kim Nguyên vội vàng đánh lửa lên Nhưng khi ánh lửa vừa mới lóe lên Thứ kia liền kêu lên quang quắc một tiếng Sau đó thì biến mất Các cậu đều nhìn thấy cả rồi đúng không? Tôn Kim Nguyên hỏi Vương tiên giao hưng phấn nói Là con chim đã cứu tớ Nhất định là nó muốn xuống đây để cứu tớ đấy Cậu mau tắt lửa đi Chắc là vì nó sợ lửa nên là mới không dám xuống Cái gì mà tới cứu cậu chứ Theo tớ thấy Thì con chim đó chưa to đến mức Mà có thể cõng cậu bay lên mặt đất đâu Hơn nữa cửa vào cái hang động này nhỏ như vậy Đôi cánh của nó đâu có thể dang hết ra được Phải dựa vào móng vuốt Để bám vào vách đất xung quanh Mới có thể xuống được Tôn Kim Nguyên không ngừng đả kích Suy nghĩ ấu trĩ của Vương Tiên Giao Vậy tức là con chim đỡ Vương Tiên Giao xuống đây Con chim mà cậu dẫm chân vào Cùng với con chim mổ đứt dây làm cho tớ bị ngã Đều là con chim này đúng không? Nhưng mà rõ ràng chúng ta đều thấy nó đang xuống Tại sao tự nhiên lại biến mất như vậy? Tôi nói bằng giọng nghi hoặc Tôn Kim Nguyên đứng dậy Đưa bật lửa cho Vương Tiên Giao Chậm dọc nói Có lẽ đáp án sắp được làm sáng tỏ rồi Vân Sơn, cậu cõng theo tớ nào Để tớ lên trên đó xem thử như thế nào Tôi ngạc nhiên hỏi Tớ đâu phải là chim Làm sao có thể cõng cậu bay lên đó được Tôn Kim Nguyên nói Cậu cứ nghĩ đi đâu vậy chứ Tớ chỉ định đứng lên vai của cậu Leo lên trên đó xem tình hình thế nào mà thôi Tôi cười và nói Đây là ý tưởng mà con chim kia mang tới cho cậu đấy Chắc không phải là cậu định học theo nó Dùng tay bám vào vạch đất để trèo lên thế chứ Bảo cậu cõng thì cậu cứ cõng đi Đừng có nhiều lời như vậy Tớ định làm cái gì Thì lát sau cậu sẽ biết thôi Tôn Kim Nguyên bực tức nói Tôi ngồi xuống đất Chuẩn bị sẵn sàng nói Được rồi Hôm nay tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu cưới một lần Cậu trèo lên đi Là tôi nhớ cô ngã xuống Thì đừng cô ngã vào người của tớ đấy Tôn Kim Nguyên bám lấy đầu của tôi Ngồi sồm lên vai Sau đó bỏ tôi từ từ đứng dậy Tôi phải dùng hết sức bình sinh Mới có thể đứng dậy được Lên cảm thấy Tôn Kim Nguyên đang run rẩy đứng trên vai của mình Tôi cố gắng ngước mắt nhìn lên Thấy cậu ta đang đưa cả hai tay lên phía trên Dường như đang lần mò tìm kiếm thứ gì đó Đột nhiên hai chân của cậu ta Dẫm mạnh xuống vai của tôi Làm tôi trọng vạng suýt ngã Sau đó cậu ta bám vào vách hang Mà chào lên phía trên Tôi quay sang nhìn vương tiên giao ở bên cạnh Thấy cô nàng cũng giống như tôi Đang mở to cặp mắt hết cỡ Lộ vẻ kinh ngạc tột cùng Về ánh lửa quá yếu ớt Đường thông lên phía trên lại nhỏ hẹp Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy tôn kim nguyên Đang dần dần leo lên cao Còn cụ thể cậu ta đang làm gì thì không biết được. Sau khi cả hai chân đã có lên được phía trên, Tôn Kim Nguyên hoàn toàn biến mất, chẳng còn bóng dáng. Ánh sáng lại một lần nữa rọi xuống từ nơi cửa hang. Khi chúng tôi cảm thấy kinh ngạc vì Tôn Kim Nguyên biến mất, trong hang động bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Dưới vào ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn bật, chúng tôi thấy khuôn mặt đó đen thui, thịt ở hai bên má nở toát ra. Từ bên trên đó còn có thứ gì đó nhấp nhát nhỏ xuống có mấy giọt rơi vào vai của tôi, tôi đưa tay quẹt qua một cái rồi đưa lên mũi người, một thứ mùi hôi nồng nặc lập tức chuyển tới. tôi bất giác thẩm nghĩ chắc chắn tôn kim nguyên đã bị con quái vật này hại chết, thế là lập tức kêu lớn lên một tiếng không hay, sau đó dùng hết sức gọi tên cậu ta mấy lần. còn vương tiên giao thì đã sợ hãi khóc lên không thành tiếng. đúng lúc này khuôn mặt kia chợt há miệng, thứ nhấp nháp vừa rồi lại lập tức rơi xuống càng nhiều tôi nghi ngờ con quái vật này định tấn công chúng tôi, bèn chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự. nhưng không ngờ âm thanh phát ra từ miệng của nó lại là giọng của tôn kim nguyên. hai đứa các cậu kêu linh tinh cái gì vậy? làm cho tớ giật mình. tớ chết thật rồi hãy khóc. bây giờ thì hãy mau trèo lên trên này đi. có lẽ đây chính là con đường có thể đưa chúng ta ra ngoài đấy. nào đón lấy. một sợi dây thừng đơn giản làm từ ba lô và quần áo của tôn kim nguyên được ném xuống. tôi bế vương tiên giao lên. Để cô nàng nắm chặt lấy sợi dây Sau đó từ từ trèo lên từng chút một Cuối cùng Tôn Kim Nguyên cũng chụp được cánh tay của cô nàng Rồi gắng sức kéo lên Mãi tới lúc này tôi mới phát hiện ra cánh tay phải của mình Không hề bị gãy xương Vừa rồi chỉ là quá đau nên mới tưởng nhầm liền vội nắm chặt lấy sợi dây Để hai người bọn họ kéo lên trên Thì ra tại khoảng giữa của cửa hang Có một cái địa đạo bí mật Đứng ở bên dưới không thể nào có thể nhìn thấy được Vừa rồi con chim lớn kia xuất hiện rồi biến mất Tôi và Vương Tiên Giao đều không chú ý. Trong khi đó Tôn Kim Nguyên nhìn thấy khi sắp xuống tới sân phòng đá con chim đột nhiên nghiêng người chui vào nơi này nên mới muốn trèo lên xem rốt cuộc ở đó có bí mật gì và phát hiện ra một địa đạo ở nơi ít ai ngờ tới. Tôi cất tiếng trêu đùa. Tôn Kim Nguyên, mặt cậu làm sao vậy? Lẽ nào bị con chim kia mổ trúng rồi nên mới biến thành máu thịt bầy nhầy như thế? Vừa nãy tôi còn tưởng là cậu là cương thi cơ đấy. Tôn Kim Nguyên đưa tay lên lòng mặt một cái Hậm hực nói Tớ lên đây trước Hóa ra làm bia đỡ đạn cho các cậu Vừa mới chui vào đã bị ngã cắm mặt xuống đất Nếu chỉ là đất thôi thì còn đỡ Nhưng tớ nghĩ rằng đây là phân chim Dính đầy đầu vào mặt tớ Thật là ghê tờm quá đi Tôi cười rồi nói Con chim đó tệ quá Giúp chúng ta xong lại còn đòi trả thù lao Chính là bắt cậu dọn dẹp đống phân cho nó đấy Tôn Kim Nguyên giả bộ tức giận nói Tớ đã giúp cậu Mà sao cậu không trả thù cho tớ Còn ở đó mà châm chọc nữa Có điều cậu cũng đừng vui mừng quá sớm Nó có giúp chúng ta hay không Thì còn phải xem xét sau Nếu mà không thể thoát ra ngoài qua cái đường hầm này Chúng ta chỉ còn cách ngồi ở đây Để chờ chết Lương khô đâu rồi Suốt nửa ngày trời chưa ăn gì Tớ đòi đi nỗi đầu óc choáng váng rồi đi này Mau đưa đồ ăn cho tớ Dù chết thì tớ cũng phải là một con ma no Ở đây sao Bận quá Vương Tiên Giao lắc đầu ngoài ngoài. Tuân Kim Nguyên dành lấy chiếc ba lô của tôi xuyên nói. Bây giờ dù cậu cho tớ một bát thịt rồi bắt tớ vào trong nhà xí ăn tớ cũng có thể ăn được một cách ngon lành. Vì phải ăn no thì mới có sức để làm việc chứ. Tớ có cảm giác quãng đường mà chúng ta cần phải đi vẫn còn rất dài. Tớ cũng cầm một miếng bánh mì lên bẻ ra đưa cho Vương Tiên Giao một nửa. Sau đó chịu chào nhai đồng thời bắt đầu quan sát tình hình ở trong địa đạo này. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất à, và vào